Đang ở cùng nam thiếp phiên vân phúc vũ mai tuyết được đến thuộc hạ hội báo lúc sau, lập tức ném xuống chính mình sủng ái nhất nam nhân chạy như bay mà ra, thậm chí liền quần áo cũng chưa tới kịp mà tốt, một khuôn mặt sắc từ lúc ban đầu vũ mị trở nên khiếp sợ. Người nói cái gì? Cố nhược vân đã trở lại, chẳng những đột phá đến võ tôn cảnh giới, còn bằng một người sát thượng cự phong, diệt toàn bộ nhanh sói. Này, này không phải ở nói giỡn. nàng một người. Là dựa vào cái gì diệt toàn bộ nên sói? Mai Tuyết Đại Nhân, thuộc hạ lời nói những câu là thật, lúc ấy trong tộc liền có một người nhìn đến nàng từ cự phong thượng đi xuống tới, tuyệt đối không có sai. Cái gì? Mai Tuyết sắc mặt đại biến, nàng ánh mắt chuyển động vài cái, cuối cùng hít sâu khẩu khí, nói, hát nham thành phong bắt đầu thay đổi, người tới, cho ta chuẩn bị lễ vật, ta muốn đi mộ dung thế ra bài phỏng. Con Hảo! con hảo nàng không cùng mộ dung thế gia có cái gì tranh cãi, thậm chí đã từng còn giúp cái tiểu đội, bằng vào cái này quan hệ, cố nhược vân hẳn là sẽ không khó quên bọn họ mai ra. Tại đây đồng thời, hắc Nam thành lớn nhất ngầm thế lực, hắc báo trầm mặc xuống dưới, lạnh lùng nhìn quỷ gối phía dưới hội báo tình huống người. Mai tuyết cùng mạc Liêu có động tính gì? Bầm báo thủ lĩnh, mai tuyết đại nhân đã đi trước mộ dung thế gia, đến nổi mạc gia chủ, giống như cái gì đều không có làm. Nghe xong lời này, Hắc báo càng thêm trầm mặc. Nay một năm tới, các thế lực đối mộ dung thế gia sở làm hết thảy, bọn họ đều là xem ở trong mắt, lại cũng chỉ là ôm xem kịch vui thái độ, không có đứng ra nói một lời. Rốt cuộc một cái nho nhỏ mộ dung thế gia, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, có Cố Nhược Vân cái này biến thái ở ngoài, liền không giống nhau. Chẳng sợ Tam đại thế lực liên thủ, cũng tuyệt không phải nàng đối thủ. Nghĩ đến đây, Hắc báo trầm ngâm nửa ngày, nói, đi, chúng ta cũng đi một chuyến mộ dung thế gia, cùng Mai Tuyết ở nơi đó hội hợp. Là, thủ lĩnh, được đến mệnh lệnh, kia quỳ trên mặt đất người đứng lên, đi theo Hắc báo đi ra ngoài. Mặc ra, hoa viên trong vòng, mặc li ưu ngồi ở xe lăn phía trên, bệnh trạng bạch tuấn Mỹ dung nhan thượng mang theo nồng cạn tươi cười. Sau khi nghe xong thủ hạ nói sau, kia nhẹ vô về hoa hồng ngón tay hơi hơi chấn động. Đó là liên thủ bối hoa đâm bị thương đều không biết, còn ngươi nội hiện lên một đạo quan mang, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thật lâu sau, hắn phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói. tuân mệnh, gia chủ. Nghe vậy, mặc ra người nọ liền lui xuống, toàn bộ hoa viên trong vòng, lại chỉ dư lại mặc li ưu một người. Ta liền biết, ngươi cũng không sẽ như thế dễ dàng liền chết. Mặc li ưu nở nụ cười. Trên mặt mang theo làm người vô pháp xem hiểu quan mang. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ ra tới nhanh như vậy. Hơn nữa vừa ra tới, liền cấp mọi người mang đến một cái như vậy đại kinh hoách. Xem ra ta trùng quy xem thường ngươi. 619 chương 619 nhất thống hắc nhang Thành 1. Cố nhược vân mới vừa bước vào hắc nhang Thành, liền cảm giác trong thành cư dân nhìn nàng ánh mắt đều tràn ngập quái dị, làm nàng không tự chủ được như mày. Lại cũng cũng không có nghĩ nhiều liền hướng tới mộ dung thế gia phương hướng mà đi. Nàng đương nhiên không biết, các thế gia ở nàng trở về phía trước đều đã đem nàng bức họa chuyển đi xuống, liền sợ gia tộc cái nào không có gặp qua cố nhược vân đệ tử không hiểu chuyện treo chọc cái này sát thần. Này sát thần liền nhanh sói đạo tặc đoàn đều trực tiếp diệt, muốn diệt bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Này đây, đang nhìn thấy kia một mặt bước vào bên trong thành thanh y Tất cả mọi người nhịn không được tránh ra một cái con đường, nhìn nữ tử ánh mắt hoặc khắc khao, hoặc sợ hãi. Lúc này Mộ Dung Thế gia sớm đã được đến tin tức, toàn bộ đều đồng thời đứng ở ngoài cửa Cố Mục Tương Mong, nên đón nàng trở về. Vì thế, Cố Nhược Vân mới vừa đi đến Mộ Dung Thế gia ngoài cửa, liền có một đạo thân ảnh từ bên trong cánh cửa nhanh chóng bật ra, mềm mại tiểu thân thể hung hăng đâm vào Cố Nhược Vân trong lòng lực, tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời giống nhau. Cố Bảo Tiêu Ta liền biết ngươi không có việc gì." Dạ Nặc chớp cặp kia như sao trời giống nhau lóa mắt hai tròng mắt, cười hì hì nhìn trước mặt nữ tử. "Các ngươi như thế nào đều tại đây?" Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, nhìn phía đứng ở cửa nên đón Mộ Dung Thế ra mọi người, ngữ khí nhưng thật ra mang theo kinh ngạc. "Đại tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì?" Mộ Dung lão gia tử kích động lao mắt dương dưng, trời biết, ở Cố Nhược Vân rời đi trong khoảng thời gian này nội, Mộ dung thế gia là như thế nào vượt qua, nếu không phải mây đen đấu giá hội đứng ra nói chuyện, chỉ sợ mộ dung thế gia sớm đã biến mất tại đây hắc nham thành nội. Ta còn tưởng rằng ngươi, lao già thúi, ngươi cấp tiểu gia cơm miệng. Dạ nặc bất mãn trừng mắt nhìn mắt mộ dung Lão gia tử, ngạo tiêu hứ một tiếng, nếu không phải xem ở cố bảo tiêu phân thượng, ngươi nguyền rủa nàng suốt một năm, tiểu gia ta đã sớm làm ngươi cúc hoa chẳng ra. Ở dạ nặc trong lòng, Những người này cho rằng Cố Nhược Vân đã chết, chính là ở nguyền rủa nàng. Nếu không, nàng rõ ràng liền sống hảo hảo. Vì sao những người này đều đang nói nàng đã chết? Chúng ta đều đi vào trước đi, có một số việc ta muốn cùng các ngươi nói. Cố Nhược Vân không nói thêm gì, nhìn mắt lao mắt Dương Dương Mộ Dung Láo Gia Tử, chậm rãi mở miệng nói, là Đại tiểu thư. Mộ Dung Láo Gia Tử lao chùi hạ khỏe mắt nước mắt, vội vàng đi theo Cố Nhược Vân đi vào. Mong mỏi kia một đạo biến mất thân ảnh, mộ dung yên há mồm muốn nói cái gì đó, lại trung quy cái gì đều không có nói. Đại sảnh trong vòng, cố nhược vân bước đi hướng về phía chủ tọa, nhìn chung quanh phía dưới đi theo mà đến mọi người, chậm rãi mở miệng, này một năm nội, vất vả các ngươi Ở một đường phía trên, nàng đã nghe nói này một năm nội đã phát sinh sự tình, dù cho bởi vì mây đen đấu giá hội trợ rút, dẫn tới những cái đó thế lực vô pháp đối mộ dung thế gia ra, ra tay. Nhưng là gần là ngăn trở bên ngoài phía trên tôi, ngầm phát sinh sự tình, là mây đen đầu giá hội ngăn lại không được. Nhưng mà, mộ dung thế gia hiện giờ sở gặp hết thảy, đều là từ nàng sở mang đến, nếu không phải nàng duyên cớ, những cái đó thế lực sẽ không như thế nhằm vào Mộ Dung Thế gia. Đại tiểu thư, nay cũng không tính cái gì Mộ Dung lão gia tử lắc lắc đầu, kích động nói, chỉ cần ngươi có thể trở về là đủ rồi. Ân Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, đúng rồi, một năm trước Chúng ta ở lăng mộ nội thu hoạch đến thiên linh quả, ngươi có thể cấp mộ dung thế gia sở hữu võ vương đệ tử phát đi xuống. Hơn nữa, ta nơi này còn có trợ giúp võ vương tăng lên một cấp bậc năng dược, ngươi có thể theo thiên linh quả cùng nhau phát cấp chúng đệ tử. Nếu đăng dược hơn nữa thiên linh quả nói, ít nhất có thể trợ giúp sở hữu võ vương tăng lên hai cái cấp bậc. 620 chương 620 nhất thống hát nhâm thành, nhị. Mộ Dung lão gia tử còn không có Tử Cố Nhược Vân trở về kinh hỉ chung đi ra, liền sững sờ ở đường trường. Nàng sắc thật là từ Lăng Mộ nội được đến rất nhiều thiên linh quả, nhưng là, Mộ Dung lão gia tử trước nay không nghĩ tới những cái đó thiên linh quả có thể là Mộ Dung Thế gia đệ tử dùng. Rốt cuộc nếu không phải Cố Nhược Vân, bọn họ là căn bản không có khả năng được đến mấy ngày này linh quả. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ đem hôm nay linh quả lấy ra tới. huống chi Còn có trợ giúp võ vương cảnh giới tăng lên thực lực đan dược. Mộ dung lão gia tử hầu nghi chấp hạ đôi mắt, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai sở nghe được hết thảy Chính mình này không phải đang nằm mơ Cố cô nương, ngươi là nói, ngươi có đan dược cùng thiên linh quả, giúp ta mộ dung thế ra võ vương tăng lên hai cấp. Không tồi cố nhược vân gật đầu nói, ngươi còn nhớ rõ một năm trước ta và ngươi nói qua cái gì sao. Ta muốn nhất thống toàn bộ hắc nhăm thành nhất thông toàn bộ Hắc Nham Thành. Nghe thế chí khí ngút trời thanh âm, Mộ Dung lão gia tử tâm bị đột nhiên chấn một chút. Một năm trước, hắn còn cho rằng những lời này chỉ là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà, một năm lúc sau, nàng chỉ bằng bản thân chi lực tiêu diệt làm Hắc Nham Thành tam đại thế lực liên thủ cũng vô pháp đánh bại Nanh Sói đạo tập đoàn. Mộ Dung lão gia tử đột nhiên cảm giác được vạn phần may mắn, có lẽ ngày đó lựa chọn đuổi theo vị này nữ tử là hắn cả đời này Làm chính xác nhất sự tình. Đại tiểu thư, ta hiểu được, ta hiện tại liền đi triệu tập mộ dung thế gia sở hữu vọ vương. Hắn hít sâu khẩu khí, ra nua dung nhan một mảnh kiên nghị. Giờ phút này mộ dung lão gia tử đã đoán trước được đến hiện giờ mộ dung thế gia ở hắc Nham Thành địa vị. Có nàng tồn tại, đừng nói là nhất thống hắc Nham Thành, chung có một ngày, toàn bộ bình nguyên chi khâu, cũng là nàng vật trong bàn tay. Hiện tại chỉ cần ngẫm lại, hắn nổi tâm liền tràn đầy kích động. Vậy ngươi đi xuống đi, ta cũng mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi, mặt khác, ngươi sau đó đem hắc nham thành sở hữu thế lực đều cho ta gọi tới, cũng đem giúp đỡ diệp ra thế lực danh sách cho ta. Cố nhược vân ngáp một cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về đại sảnh ngoại đi đến, từ đầu đến cuối, đều không có lại quay đầu lại. Ở nàng sau khi rời đi, mộ dung láo ra tử liền vội vàng tiến đến an bài nàng phân phó đi xuống nhiệm vụ. Bởi vì có đan dược cùng thiên linh quả trợ giúp. Mộ dung thế gia võ vương ở đột phá một cấp bậc lúc sau, lại lại lần nữa sinh ra thăng cấp, bao gồm mộ dung yên cùng lục thiếu thần ở bên trong sở hữu võ vương, đều là đã tới võ vương cao cấp cảnh giới. Đến nỗi mộ dung thế gia kia mấy cái vốn dĩ liền thân là võ vương cao cấp trưởng lão, dù cho một quả đan dược vô pháp khiến cho bọn hắn phá tan đến võ hoàng, nhưng hơn nữa thiên linh quả dược hiệu, cũng đều nhất cử đột phá đến võ hoàng cấp thấp. Đương nhiên, tiền đề là... Những cái đó trưởng lao vốn dĩ liền ở vào võ vương cao cấp bình cảnh chỗ. Chỉ cần hơn nữa ngoại lực thực dễ dàng liền phá tan kia nói bình cảnh. Dù cho này đó trưởng lao tới võ hoàng, lại bởi vì mới vừa đột phá duyên cớ cho nên cố nhược vân tạm thời không có làm cho bọn họ dùng phá hoàng đan, chờ bọn họ đem hiện giờ thực lực củng cố lúc sau lại lao tới võ hoàng trung cấp. Rốt cuộc võ hoàng không cùng cấp với võ vương, võ vương có thể liên tục đột phá hai cấp. Võ Hoàng nếu là như thế, thực dễ dàng tạo thành căn cơ không xong, Cố Nhược Vân cũng không tưởng lấy chính mình thủ hạ đi mạo hiểm như vậy. Tuy như thế, đột phá đến Võ Hoàng vui sướng, vẫn là quay chung quanh ở tất cả trưởng lao trong lòng. Muốn biết bọn họ vốn là không có cơ hội phá tan đến Võ Hoàng, là Cố Nhược Vân cho bọn họ cơ hội này, này đây mọi người trong lòng đều mang theo cảm kích, càng từ đây lúc sau càng vì chân thành. Rốt cuộc, trừ bỏ nàng ở ngoài. Không có người sẽ đối thuộc hạ có như vậy đại bút tích. 621 chương 621 nhất thống hát nham thành, tam. Mộ dung thế ra, phòng khách bên trong, sở hữu nghe tin mà đến thực lực đều tất cung tất kính ngồi ở phía dưới, không ai dám phát ra một câu thanh âm, an tĩnh toàn bộ phòng khách đều là châm rơi có thể nghe. Vào lúc này, từng đợt tiếng bước chân chậm rãi mà đến, chỉ thấy mộ dung lão ra tử bước nhanh mà đến. Xem đều không có xem một cái những người khác liền đi hướng phía trước. Nhưng hắn không có giống dĩ vãng giống nhau ngồi ở cao tòa phía trên, mà là đi đến hạ đầu chỗ ngồi xuống, kêu biểu tình không hề có cảm giác có cái gì không đúng. Ngay sau đó, ở mọi người dưới ánh mắt, một đạo thanh ý đi từ xa tới gần, chậm rãi tới. Đó là một người dung mạo thanh tú nữ tử, dù cho không thể xưng là cái gì khuynh quốc khuynh thành, lại có một loại không người có thể với tới Mỹ đặc biệt là kia thân thanh lãnh khí chất mỹ đến làm người vô pháp bỏ qua. Nàng mỹ không ở dung nhan phía trên mà là từ toàn thân khuynh thấu mà ra, so với những cái đó chỉ có dung mạo bình hoa nữ tử, nữ nhân này dơ tay nhấc chân gian một loại cường giả thái độ, lại vừa lúc chính là loại khí chất này lóa mắt làm bọn hắn vô pháp rời đi chính mình ánh mắt. Diệp lạc nắm chặt nắm tay, khí cả người run rẩy, kia âm độc hiểm ác ánh mắt gắt gao nhìn trầm chằm cố nhược vân. Nữ nhân này cư nhiên không có chết. Không chỉ không chết, vừa ly khai lăng mộ, liền cấp hát nham thành mang đến như thế đại hoanh động. Chính là, Diệp Lạc vẫn là không thể tin nữ nhân này diệt nhanh sói đạo tập đoàn. Liên tính là mây đen đấu giá hội ra tới chứng minh, hắn cũng vô pháp đi tin tưởng chuyện này. Bởi vì này quá mức với khoa trương. Chẳng sợ nàng thiên phú lại cường, cũng không có khả năng như thế tuổi còn trẻ đó là võ tôn cảnh giới. Nói không chừng là cái nào cường giả diệt nhanh sói đạo tập đoàn, nàng lại vừa vặn ở nơi đó, cho nên mới sẽ có rất nhiều người trông thấy nàng từ nơi đó đi xuống. Mà hôm nay hắn tới nơi này, đó là vì làm cho mọi người mặt vạch chân nàng. Cố Nhược Vân bước đi nhập cao tòa, phất tay háo ngồi xuống, thanh lãnh con ngươi nhìn chung quanh ngồi ở phía dưới các gia tộc thủ lĩnh, cuối cùng dừng ở phía trước nhất tam đại thế lực trên người. "Xin lỗi, vừa rồi các ngươi tới thời điểm ta đang ở nghỉ ngơi." cho nên khiến cho các ngươi đợi một lát còn thỉnh ba vị chớ trách Mai Tuyết che môi cười duyên thanh âm tiểu mị vô cùng lệnh người xương cốt tê dại cố cô nương một đường đi tới xác thật rất mệt chúng ta cũng chờ khởi cố cô nương không cần thiết để ở trong lòng mặt khác đây là chúng ta mai ra sở hiếu kính cấp cố cô nương lễ vật, còn thỉnh cố cô nương đừng trách ta một năm tới đối mộ dung thế ra coi thường nói xong lời này Mai Tuyết hướng về bên cạnh người đệ cái ánh mắt người nọ lĩnh mệnh ôm một cái hộp đi hướng, Cố Nhược Vân. Đây là chúng ta mai ra tổ truyền một kiện bảo bối, chân thật sử dụng nói ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc lịch đại tới nay đều không có người có thể sử dụng, nói vậy cũng chỉ có cô cô nương như vậy thiên tài mới có thể đủ xứng đôi cái này bảo bối. Đương màu đen hộp ôm vào Cố Nhược Vân trước mắt là lúc, Cố Nhược Vân thần sắc hơi hơi vừa động, rồi sau đó nàng nhíu mày, muốn dùng tinh thần lực đi tìm kiếm kia một cổ kỳ quái hơi thở lại bị hộp thượng phong ấn cấp chặn. Tức khắc nàng sát mặt xuất hiện một tiêu biến hóa, phải biết rằng lấy nàng hiện giờ thực lực đều không thể đánh vỡ phong ấn, này hộp nội phong ấn rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ đến đây, cố nhược vân không giấu vết che giấu rất trong mắt khác thường, dơ tay đem hộp thu lên, nói, đa tạ mai tuyết cô nương. Từ lúc ban đầu bắt đầu, mai tuyết liền chú ý cố nhược vân biểu tình, ở nhìn đến nàng nhận lấy hộp lúc sau, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyện ý thu nàng lễ vật liền đại biểu cho tha thứ mai già như thế cũng không tính đến không một chuyến 622 chương 622 nhất thống Hắc Nhâm Thành 4 Mai Tuyết ngươi này một cái phá hộp cũng không biết xấu hổ lấy ra tới hắc báo khinh bỉ nhìn mắt Mai Tuyết khinh thường nhìn lại nói chúng ta hát nham thành ai không biết này phá hộp là ngươi không cần đồ vật thế nhưng lấy tới lừa dối người cái gì tổ truyền đồ vật Có như vậy thần kỳ nói nhiều năm như vậy tới ngươi sẽ vô dụng quá. Nghe được lời này, mai tuyết cũng không buồn bực, chỉ là câu môi cười, ngươi chẳng lẽ không biết có chút bảo vật là nhận chủ. Chúng ta mai ra thủ nó lâu như vậy, đều không thể khống chế nó, kia thế, thế tất chính là nó cũng không thuộc về chúng ta mai ra, ta coi chừng cô nương thiên phú không tồi, nói không chừng này tổ chuyển chi vật sẽ nhận nàng, nếu là như thế, đảo cũng không hưởng phí ta mai ra thủ thứ này lâu như vậy. Ha ha, Cố cô, cô nương, ngươi ngàn vạn đừng bị nữ nhân này lừa dối, đó chính là một cái phá hộp mà thôi, Hắc báo chào Phùng nói một câu, đang nhìn hướng Cố Nhược Vân khi lại một chút không giằm, có cái gì vô lễ kính, cung vừa nói nói, bất quá, nếu Mai Tuyết mang đến lễ vật chỗ tội, ta Hắc báo cũng sẽ không nhược với nàng, nghe nói Cố cô, cô nương là một người y liễu sư, ta nơi này có một trường tản phá Đan Vương, liền hiếu kính cấp Cố cô, cô nương. Đan Vương Vừa nghe đến lời này, mọi người đều là không tự chủ được chuyển hướng về phía Hắc báo. Không nghĩ tới gia hỏa này trong tay cư nhiên cũng có một trương Đan phương, hơn nữa còn tặng người. Chẳng lẽ hắn không biết này đàn phương rốt cuộc có bao nhiêu chân quý? Phảng phất là nhận thấy được mọi người nghi vấn, Hắc báo sờ sờ đầu, ha hả cười nói, kỳ thật này đàn phương là đã từng một người thế chấp cho ta, cuối cùng bởi vì vô pháp lấy ra tiền chuộc tự nhiên liền về ta sở hữu. Nhưng ta đối loại đồ vật này không cảm cái gì hứng thú, không bằng liền giao cho cô cô nương. cố cô, cô nương thân là y y sư, hẳn là đối phương diện này có điều nghiên cứu, nói không chừng còn có thể luyện chế ra đan dược, chờ cố cô, cô nương chế thành đan dược lúc sau đưa ta một viên là đủ. Rồi. Ngay vậy, tất cả mọi người bất giác khịt mũi coi thường. Đừng nhìn đan phương ở đại lục giá trị sang quý, càng là khiến cho vô số người tranh đoạt. Nhưng nói thật, nhiều năm như vậy, Đều không có người nghiên cứu chế tạo ra đan dược. Mặc dù là tới rồi cố nhược vân trong tay, cũng chỉ là một trương phế giấy thôi. Đương nhiên, giờ khắc này, mọi người đều không có nhận thấy được mộ dung thế ra những người đó cổ quái ánh mắt. Đan Phương, nay tại thế nhân trong mắt thực chân quý đồ vật, ở nàng trong tay tính cái gì? Nàng liên trợ giúp võ vương đột phá đan dược đều có thể đủ tùy tiện lấy ra một đống. Nói thật này đan phương đối nàng không có gì lực hấp dẫn. Bất quá, làm mộ dung thế ra ngoài ý muốn chính là, cố nhược vân cũng không ghét bỏ đem đàn phương thu lên, mỉm cười nói, yên tâm đi, nếu là ta luyện chế thành công, tất nhiên sẽ cho người một viên. Mai ra cùng hắc báo đều đã đưa lên lễ vật ta nhưng thật ra không chuẩn bị cái gì mà ly ưu vẫn như cũ ngồi ở xe lăn phía trên, tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo nông cạn tươi cười, cho nên, ta tính toán lâm thời đưa tặng cố cô, cô nương một thứ. Bá! kia nháy mắt! Mọi người ánh mắt đều tề tụ ở mạc ly ưu trên người. phảng phất không có nhìn đến những cái đó chú mục. mạc ly ưu cười cười, nói, ta lễ vẩn, đó là toàn bộ mạc ra. Xôn sao? Đám người hoanh động. Cho dù làm ai tuyết cùng hắc báo đều chấn kinh rồi, ai cũng không nghĩ tới, mạc ly ưu sẽ đường đường làm ra như thế quyết định. Toàn bộ mạc ra, đó là kiểu gì sang quý lễ vật? Hắn cư nhiên không chút do dự đem mạc ra cấp tặng đi ra ngoài. Cố nhược vân thật sâu ngóng nhìn mạc ly ưu kia trương bệnh trạng bạch dung nhan, không biết vì sao, người nam nhân này tổng mang cho nàng một loại kỳ quái cảm giác, nhưng rốt cuộc kỳ quái ở địa phương nào, nàng lại nói không nên lời. Đại tiểu thư, này mộ dung láo ra tử nhịn không được đứng lên, mạc ly ưu nói thực sự dọa hắn giật mình. 623 chương 623 nhất thống hắc nhăm thành, nam. Tuy nói cố nhược vân tưởng nhất thống hắc nhăm thành. Nhưng này cùng Mạc Ly ưu chính mình làm ra quyết định không giống nhau. Huống chi, hiện giờ Mạc Ly ưu cùng lúc ấy thân hoạn trọng chứng chính mình bất đồng, hắn muốn đưa ra Mạc ra, nói không có âm ưu, mộ Dung Lão ra tử tuyệt đối không tin. Mạc Gia chủ, chuyện của ngươi sau đó lại nói cố nhược vân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thanh lanh con ngươi nhìn quét quá mọi người, sau đó, nàng thanh âm đạm nhiên vang lên, lần này ta tìm các ngươi mọi người tới, là tưởng tuyên bố một sự kiện. Ta muốn Hắc Nham thành sở hữu thế lực, đều gộp vào Nhập Mộ Dung thế gia. Lúc này đây, so với phía trước Mạc Ly Ưu nói, sở sinh ra hành động lớn hơn nữa. Nàng muốn sở hữu thế lực đều nhập vào Mộ Dung thế gia. Ngụ ý, đó là nàng tính toán nhất thống Hắc Nham thành. Phải có bao lớn dạ tầm, mới có thể làm nàng nói ra nói như vậy tới. Chỉ sợ đó là tam đại thế lực, đều không có nghĩ tới muốn nhất thống toàn bộ Hắc Nham thành. Ha ha, Cố Như Vân Ngươi nuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới Diệp Lạc, cười ha ha hai tiếng, đứng lên, tràn ngập phẫn nộ cùng kỵu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Như Vân, ngươi từ lúc bắt đầu liền đánh cái này chủ ý, nói cái gì bằng bản thân chi lực diệt toàn bộ Nanh Sói Đạo tập đoàn. Ngay từ đầu bổn gia chủ cũng bị chuyện này cấp che mắt đôi mắt, thế cho nên thiếu chút nữa thượng người đường, chỉ bằng ngươi một người, còn tưởng diệt Nanh Sói Đạo tập đoàn. Phòng trưng là nào đó cường giả làm sự tình bị đi ngang qua ngươi sở chiếm cứ, Bổn ra chủ sống nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua giống ngươi loại này không biết xấu hổ người. Ở hắn xem ra, cố nhược vân chính là vì nhất thống Hắc nham thành mà cố ý thiết hạ cục Muốn cho thế nhân cho rằng nanh sói đạo tặc đoàn bị nàng cấp diệt, sau đó xuất phát từ đối nàng thực lực sợ hãi liền thần phục cùng nàng. Nữ nhân này, thật sự là hảo tâm cơ. Diệp lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, Nắm chặt nắm tay cũng khenh khách rung động. ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi âm mưu mơ tưởng thực hiện được, ta tuyệt đối sẽ không làm hắc nham thành người bị ngươi cấp ché mắt. Vừa dứt lời, đám người nhỏ giọng nghị luận lên, lại không có một người dám đứng ra lực đỉnh dịp lạ. Nếu chỉ là trên phố nghe đồn, bọn họ có lẽ sẽ không tin, nhưng liền mây đen đấu giá hội đều chứng minh rồi chuyện này, lấy mây đen ở bình nguyên chi khâu địa vị, không xác định sự tình là tuyệt đối sẽ không nói ra. Đáng tiếc, hiện tại Diệp Lạc bị cửu hận cấp hướng hôn đầu vóc, căn bản là không thể tưởng được điểm này. Mộ dung gia chủ. Cố nhược vân nhàn nhạt trọn trọn khoẻ môi, gọi một tiếng. Mộ dung lão gia tử trong lòng sáng tỏ, lập tức quát lớn, người tới, cấp các vị khách nhân thượng trà. Lộc cục. Ở mộ dung lão gia tử thanh âm rơi xuống lúc sau, một trận chỉnh tề có lợi tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tiến vào. Ngay từ đầu, Diệp Lạc còn không cho là đúng. Hắn cười lạnh hướng ngoài cửa nhìn lại, lại ở nhìn đến kê tiếp một màn sau ngây ngẩn cả người. Lấy nhị trưởng lão cầm đầu, đông đảo an mặc mộ dung thế ra phục sức đội ngũ hướng về phòng khách đi tới. Nếu chỉ là như thế này cũng liền thôi, vấn đề là, những người này từ đầu tới đuôi cũng chưa giữ lại trên người hơi thở. Những cái đó cường đại khí chẳng làm ở đây tất cả mọi người không tự chủ được trận tròn mắt. Võ Hoàng! Còn suốt có 10 cái. Ban đầu thân là võ hoàng cấp thấp nhị trưởng lao đã tới trung cấp. Hơn nữa, mặt sau suốt có 100 co thừa người, thế nhưng toàn bộ đều là võ vương cao cấp. Bởi vì phía trước vì không cho hát nham thành thế lực khác biết mộ dung thế gia thực lực, này đây đột phá khi đều là ở tầng hầm ngầm nội, đem thăng cấp trở thành võ hoàng gió lốc đều là chặn này đây, mọi người mới bị giờ này khắc này mộ dung thế gia trận trưởng cấp dọa tới rồi. 624 chương 624 nhất thống hát Nham Thành, 6. So với bị dọa đến những người khác, Diệp Lạc sắc mặt có thể nói thập phần xuất sắc, một chương mặt già từ thành chuyển bạch lại từ bạch chuyển thanh, cuối cùng lại biến thành một mảnh hôi mai. Tựa hồ như thế nào cũng không sao nghĩ đến, mộ dung thế ra như thế nào lớn như vậy trợ trượng. Nếu tới ở chỗ này chính là những người khác, Có lẽ hắn còn sẽ tưởng tượng thấy này đó đều là mộ dung thế gia không biết từ nào tìm tới. Nhưng mà cố tình hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, đều là hắn sở quen thuộc những người đó. Nếu hắn không có nhớ lầm, ở hôm nay phía trước, nơi này một đại bộ phận người, đều chỉ là ở võ vương cấp thấp. Nhưng hôm nay, bọn họ thế nhưng song song đột phá đến cao cấp. Diệp Lạc hô hấp phập phòng không chừng, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn này đó đi vào trong đại sảnh người. Nếu là di vãng, hắn khẳng định lại sẽ mở miệng châm chọc một chút mộ dung lao gia tử, nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn nói không nên lời một câu, chỉ dùng cặp kia âm độc con ngươi lạnh lùng nhìn kia một đám người. Ta thiên, nhiều như vậy võ vương cao cấp, càng là có được như thế số lượng võ hoàng, khi nào mộ dung thế gia trở nên như thế cường đại rồi. Xôn sao? Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, từng đôi đôi mắt đều khiếp sợ nhìn mộ dung yên đám người trong lòng càng ở bản tư đối sách. Phía trước, bọn họ dù cho sợ hãi Cố Nhược Vân, lại cũng chỉ là thai nghe vì hư, đều không phải là mắt thấy. Giờ khắc này, trông thấy mộ dung thế gia lớn như vậy trợ trượng, bọn họ tâm liền bất giác trầm một chút. Thần phục mộ dung thế gia. Vậy cùng cấp với đem toàn bộ gia tộc chấp tay nhường lại, nay chẳng phải sẽ đem trăm năm cơ nghiệp đều hủy hoại. Cố Nhược Vân cũng không nóng nảy, nàng trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Làng lạng lặng phẩm trong tay nước trà. Mai Tuyết, Hắc Báo, các ngươi hai cái thấy thế nào? Thật lâu sau, nàng buông trong tay cái ly, khỏe môi khơi mảo một nụ cười, tầm mắt hướng về Mai Tuyết cùng Hắc Báo đầu đi. Tất cả mọi người không có cảm giác được có cái gì dị thường, nhưng ở vào Cố Nhược Vân dưới ánh mắt Mai Tuyết cùng Hắc Báo hai người lại là thân mình run lên, dung nhan chỉ một thoáng trở nên tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn phía kia vẻ mặt Vân Thanh Phong đạm nữ tử. Nữ tử cười nhạt xinh đẹp, ngón tay nhẹ nhàng phất quá bên cạnh chén trà, phản phất là mạn bất tận tâm mở miệng. Không biết mai ra chủ cùng hắc báo thủ lĩnh có không gia nhập mộ dung thế gia. Đương nhiên, các ngươi làm ban đầu hắc nham thành lớn nhất thế lực, ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi. Hơn nữa, ta có thể đáp ứng các ngươi, các ngươi gia tộc của chính mình sự tình. Mộ dung thế gia tất nhiên sẽ không ra tới quản chế, trừ bỏ các ngươi nguyện trung thành ở ngoài, mặt khác hết thể như thường lui tới sẽ không có cái gì khác thường hai vị có thể suy xét suy xét. Bá. ở Cố Nhược Vân lời này rơi xuống lúc sau, sở hưu ánh mắt đều đầu ở Mai Tuyết cùng Hắc Báo hai người trên người. phải biết rằng, mặc dù Cố Nhược Vân diệt nhanh sói đạo tập đoàn, cũng vô pháp lệnh cùng thân là võ tôn hai người đáp ứng thần phục. rốt cuộc lúc ấy nhanh sói đạo tập đoàn cũng muốn thu phục Hắc Nham Thành, lại không có làm được. Cố Nhược Vân, ngươi đương chính mình là thứ gì diệp lạc cuối cùng có thể thu hồi nỗi lòng, hư lệnh nói. Ngươi cũng quá để mắt chính mình. Mai tuyết đại nhân cùng hắc báo đại nhân như thế cường đại, như thế nào nguyện trung thành ngươi loại này nữ nhân. Đừng tưởng rằng ngươi trợ giúp những người này tăng lên thực lực, các ngươi mộ dung thế gia liền có thể cùng hắc nham thành tam đại thế lực so sánh với. Ngươi căn bản không phải mai tuyết đại nhân cùng hắc báo đại nhân đối thủ. Ở Diệp Lạc xem ra, tiêu diệt nhanh sói đạo tập đoàn khẳng định là đi ngang qua cường giả, cũng không có thể là một người tuổi trẻ nữ tử. Còn có Ngươi trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực đồ vật, khẳng định là ngươi ở lăng mộ nội được đến bảo bối, nhưng cái đó bảo bối vốn là không thuộc về ngươi một người, hẳn là về đại gia sở hữu, hiện tại ngươi liền cho ta giao ra đây. Chúng ta hắc nham thành nhiều như vậy thế lực, sao lại sợ ngươi một cái? 625 chương 625 nhất thống hắc nham thành, 7. Đế vương lăng mộ như thế to lớn, không có khả năng cái gì đều không có. Nếu bọn họ một kiện bảo vật đều không có tìm được, thế tất là cái nữ nhân này cầm đi. Cái này làm cho Diệp lạc trong lòng rất là không cân bằng. Đặc biệt là thấy được mộ dung thế ra hiện giờ thực lực lúc sau. Nếu những cái đó bảo vật cho bọn hắn, nói không chừng Diệp ra cũng có thể tăng lên như thế cường đại. Không. Mộ dung thế ra những cái đó ngu xuẩn làm sao có thể cùng thiên tư chắc tuyệt Diệp ra so sánh với. Có như vậy bảo bối hắn có thể đem dịp ra toàn bộ võ vương tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Đến lúc đó, Hắc nham thành trừ bỏ tam đại thế lực ở ngoài, hắn đó là lớn nhất. Mai tuyết quét mắt dịp lạc, vũ mị dung nhan thượng xẹt qua một mặt cười lạnh. Tên lúc này, đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế. Còn dám ở loại địa phương này tiêu nạo, hắn hay không thật là sống không kiên nhẫn. Cố cô nương, ngươi vừa rồi lời nói hay không tính toán. Sau này không can thiệp chúng ta bất luận cái gì sự tình. Nàng chuyển hướng Cố Nhược Vân, ngưng trọng hỏi. Cố Nhược Vân gật gật đầu, điểm này ta có thể cho các ngươi hứa hẹn, ta thống nhất hát nham thành, đều không phải là là cho các ngươi vô điều kiện thuận theo ta, mà là ở ta yêu cầu nhân thủ thời điểm, cho dù là ngàn dặm ở ngoài, đều cần thiết tới rồi tương trợ. Trục xuất nơi, trung quy không phải nàng ở lâu chỗ. Chờ được đến địa ngục chi Liên, nàng liền sẽ rời đi nơi này. Mà nàng sở dĩ xây dựng thêm chính mình thế lực, vì đó là có nhiều hơn nhân vi nàng đi tìm địa ngục chi liên. trừ cái này ra, liền lại vô mặt khác. Hảo! Mai Tuyết hoán một hơi, nói, Mai Tuyết tham kiến chủ tử. Nói xong lời này, nàng liền ôm quyền quỳ dạp xuống đất, thanh âm một sửa thường lui tới vũ mị, mang theo cung kính. Nếu Mạc Liêu cùng Mai Tuyết đều đã thần phục, ta đây hắc báo không có gì để nói hắc báo cười ha ha hai tiếng. Đi theo như vậy một người tuổi trẻ lại lợi hại chủ tử, ta hắc báo cũng không mất mặt. Tôn nghiêm. Ở trục xuất nơi có cái gì tôn nghiêm? thần phục cường giả, đây mới là vĩnh hằng bất biến chân lý. Không hề nghi ngờ, trước mắt nữ tử đó là một người đáng giá làm cho bọn họ thần phục cường giả. Bởi vì vừa rồi kia một khắc, bọn họ rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Nếu là bọn họ cự tuyệt, nữ nhân này sẽ không lưu tình chút nào giết bọn họ. Nhưng dù cho cô nhược Vân uy hiếp bọn họ, hắc báo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, rốt cuộc trục xuất nơi chính là một cái như vậy địa phương. Diệp Lạc sắc mặt cứng lại rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Mai Tuyết cùng hắc báo này hai gã đại nhân sẽ thần phục nàng. Mai Tuyết đại nhân, hắc báo đại nhân, các ngươi không cần bị nữ nhân này lừa, nhanh sói đạo tặc đoàn không phải nàng giết. Không sai, hai vị đại nhân nguyện ý nguyện trung thành nàng, hoàn toàn là bị nàng cấp lừa bịp chỉ cần chính mình vạch trần chuyện này, bọn họ hai cái tất nhiên sẽ không ở Maciu. Hắc Báo không kiên nhẫn như mày, sắc bén con ngươi quét về phía Diệp Lạc. Hừ hừ, sau đó liền không còn có liếc hắn một cái. Các ngươi suy xét hảo sao? Cố Nhược Vân rõ ràng đem Diệp Lạc trở thành không khí, cười nhạt nhìn những người khác. Không quan hệ, ta có thể cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Nếu là không muốn người có thể đứng ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm ra như thế nào lựa chọn. Cuối cùng, ở mọi người ánh mắt dưới, một người trung niên nam tử chậm rãi đứng lên, ngâng đầu, nói, ta tuyệt không sẽ nguyện trung thành bất luận kẻ nào. Nga! Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người, tươi cười đầy mặt nhìn chạm ra người, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận. Này nam nhân là Lý Gia Gia chủ Lý Thanh, trước nay đều là Diệp Lạc Chân Chó, lúc ấy, ở Lăng Mộ Nội, Cũng là kêu gạo người lợi hại nhất, này một năm tới, không thiếu tạp mộ dung thế ra bãi, mà cố nhược vân sớm đã tưởng cùng lúc ấy giúp đỡ diệp lạc người hảo hảo thanh toán một chút. 626 chương 626 nhất thống hắc nham thành, 8. Nghĩ vậy, cố nhược vân tươi cười càng sâu, người xác định không nguyện trung thành mộ dung thế ra. Yên tâm, ta tuyệt không phải làm khó người khác người. Đương nhiên, Lý Thanh cười lạnh một tiếng, muốn làm ta thần phục. Ngươi nằm mơ. Vừa rồi Diệp Lạc đã trộm hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn cái thứ nhất đứng ra cự tuyệt, hắn liền đem chính mình cháu gái Diệp Tuyết gả cho hắn. Phải biết rằng, Lý Thanh đã nhìn trộm Diệp Tuyết Mỹ mạo hồi lâu, mà lấy hắn một cái tam lưu tiểu gia tộc thân phận, vốn là không xứng với Diệp Tuyết, hiện giờ lại cơ hội này, hắn căn bản không có khả năng từ bỏ. Càng quan trọng là, Cố Nhược Vân liền tính đối chính mình đường trưởng cự tuyệt không hài lòng, cũng không có khả năng đối hắn làm cái gì. Nếu không nói, như thế tâm địa ác độc nữ nhân như thế nào có thể làm hắc nham thành mọi người đều tâm phục khẩu phục Nguyên nhân chính là vì ỷ vào cố nhược vân không dám ra tay, hắn mới có loại này đứng ra dũng khí. Đáng tiếc, hắn quá coi thường cố nhược vân. với anh, một cổ lực lượng cường đại từ cố nhược vân trên người phát ra, tựa như một con bàn tay khổng lồ, hung hăng xiết chặt lý thanh trái tim. Ở lý thanh hoảng sợ ánh mắt dưới, bang một tiếng. Trái tim bị cái tay kia cấp xé thành mảnh nhỏ, máu tươi từ trong miệng cuộn cuộn không ngừng sung ra, làm hắn ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Nàng cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt giết nàng. Chẳng lẽ, nàng sẽ không sợ những người này chỉ là đối nàng khẩu phục tâm không phục? Cố nhược vân, ngươi cái này ác ma, chính ngươi nói hắn có thể lựa chọn, ngươi vì cái gì còn muốn giết hắn? Rốt cuộc, Diệp Lạc tìm được rồi phê phán Cố nhược vân cơ hội. Lập tức nhảy ra chỉ vào nàng kêu gào nói. Cố nhược vân không chút để ý trả lau chính mình ngón tay, bên môi treo nhật nhạt ý cười. Ta là nói, làm hắn có thể chính mình làm ra lựa chọn hay không nguyện ý thân phục, hắn cũng lựa chọn, không phải sao? Ta có ngăn cản hắn làm ra loại này lựa chọn không? Nhưng là, hắn làm ra lựa chọn sau, ta hay không buông tha hắn, đó chính là ta quyết định của chính mình, này đều không phải là là ta nuốt lời. Ngụ ý nàng làm đối phương làm lựa chọn đối phương đã làm nhưng là nàng nhưng không có nói qua ở đối phương làm ra lựa chọn sau không giết hắn. tức khắc ở đây mọi người đều không cấm cảm giác sờn tóc gáy có chút sợ hãi kích thích hạ bả vai liền sợ chính mình một lời không đối cùng lý thanh giống nhau mệnh tang đương trường thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có thời gian không còn sớm các ngươi quyết định hay không làm tốt cố nhược vân quét mắt phía dưới mọi người nhợt nhạt cười nói yên tâm đi Ta không thích cưỡng bách người khác, các ngươi cũng có thể làm ra cùng hắn giống nhau quyết định, ta tuyệt không sẽ ngăn lại. Không thích cưỡng bách người khác. Không sai, nàng là không có cưỡng bách người khác. Nhưng người khác phản kháng kết cục, đó là chết. Liên cái hối hận cơ hội nàng đều không cho, trực tiếp đó là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Nghĩ đến đây, mọi người không còn có chân chờ, vội vàng đứng lên quỳ dạm xuống đất, thanh âm cung kính nói, thuộc hạ tham kiến đại tiểu thư. Hảo. Nhớ kỹ, đây là các ngươi quyết định, ta không có bức bách các ngươi cố nhược vân mỉm cười đứng lên, hai tròng mắt nhìn xuống phía dưới quỳ xuống mọi người, chọn môi nói, cho nên, kế tiếp, ta liền tuyên bố một chút ta đối với các ngươi làm ra quy hoạch. Chư bỏ mộ dung thế gia ngoại sở hữu gia tộc, ta đều sẽ phân chia một chút nhất đảng gia tộc cùng nhị đảng gia tộc, còn có tam đảng gia tộc, này đó gia tộc phân chia cùng bản thân thực lực không quan hệ, mà là xem ngươi đối hắc nham thành làm ra bao lớn công hiến. Bởi vì hiện tại mới là lúc ban đầu giai đoạn, cho nên không có gì nhất đẳng gia tộc, tốt nhất cũng chỉ là nhị đẳng. 627 chương 627 nhất thống hắc Nham Thành, 9. Nói tới đây, Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó ta niệm một chút danh sách, danh sách thượng đó là tam đẳng gia tộc, không có đó là nhị đẳng, nhị đẳng thế lực môi thăng có thể tới mộ dung thế gia lĩnh tiền tiêu vạn, đến nỗi tam đẳng gia tộc, kia thực xin lỗi. Không chỉ cái gì đều không có, còn cần đã chịu nhị đảng gia tộc sử dụng. Danh sách thượng sở sửa sang lại gia tộc, đương nhiên là này một năm tới trợ giúp Diệp ra những cái đó thế lực, đương nhiên, này trong đó cũng không bao gồm Diệp ra, bởi vì cố nhược vân cũng không tính toán cư như vậy dễ dàng buông tha Diệp lại. Đến nỗi mặt khác liền trực tiếp liền nhảy thăng vì nhị đảng, này nhị đảng thế lực nội còn có đã từng tam lưu thế ra, bọn họ vốn gì vẫn luôn chịu khi dễ. Hiện giờ thân phận biến hóa, chẳng những có thể cùng ngồi cùng ăn, còn có thể đủ khi dễ một chút bị giáng cấp vì tam đẳng thế lực người. Đặc biệt là, những cái đó cùng diệp lạc một đám người, đã từng không biết khi dễ quá bọn họ bao nhiêu lần. Hiện giờ chỉ cần ngẫm lại loại cảm giác này, vậy một chữ, sảng. Đương nhiên, hiện tại bọn họ còn không biết cố nhược vân cái gọi là tiền tiêu vật là cái gì, đương trông thấy những cái đó hiếm lại trăm quái đan dược sau. Quả thực kích động điên lên rồi. Nếu liền nhị đẳng thế lực đều có thể được đến như thế đại bồi dưỡng, nếu là tấn chức vì nhất đằng sau, kia cho bọn hắn lại sẽ là cái gì? Nói ngắn lại, tuyệt không sẽ so nhị đẳng thế lực ém. Cho nên, biết được cái này kết luận lúc sau, sở hữu gia tộc đều đang liều mạng nỗ lực, liền vì sớm một ngày được đến tán thành, có thể trở thành nhất đẳng thế lực. Mà những cái đó đã từng cùng diệp lạc vì hòa người. Còn lại là nhất thất túc thành thiên của hận. Trong lòng càng là hận không thể đem diệp lạc bẩm thây vào đoạn. Nếu như không phải hắn, bọn họ cũng sẽ không được đến như thế bất bình đẳng đáy ngộ. Càng đáng giận chính là, những cái đó đã từng bị bọn họ khi dễ quá người, thường xuyên cầm đan dược tới bọn họ trước mặt khoe ra, khiến cho bọn hắn đối diệp lạc hận càng gia tăng rồi một phần. Bất quá thực rõ ràng, mộ dung thế gia đặc biệt thiện giải nhân ý. Đêm sớm bị bọn họ tra tấn không ra hình người Diệp lạc lại ném cho những cái đó tam đẳng thế lực, vì thế Diệp lạc kết cục thật đúng là so bầm thây vạn đoạn hảo không đến chạy đi đâu, mà những cái đó ở Diệp gia cùng buồn tộc cảm tình không thâm bị thế lực khác hấp thu, đến nỗi kêu la phải vì nhà mình gia chủ báo thù rửa hận giả, các đồng dạng bị phẫn nộ trung tam đẳng thế lực cấp nhốt lại dạo phố thị chúng, bọn họ tưởng dựa vào này đó cách làm làm cố nhược vân quên phía trước bất mãn làm cho bọn họ có thể thăng cấp vì nhị đẳng thế lực. Tại đây, Hắc Nham Thành sở hữu sự tình, xem như hạ màn. Mộ Dung Thế gia, Mộ Dung Lão gia tử rũ tay đứng ở cố nhược vân bên trái, mặt ra phía trên tràn đầy cung kính, an tĩnh chờ tu luyện trung thanh ý trẻ nữ tử. Thật lâu sau, nữ tử chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh Mộ Dung Lão gia tử, nhàn nhạt hỏi: Mộ Dung gia chủ, ngươi hiện tại tới tìm ta có chuyện gì? Đại tiểu thư, có một việc ta tưởng cùng người nói, đương nhiên, đây cũng là trải qua chúng ta mọi người thương nghị sau. Cái gì? Cố nhược vân mày một trọn hỏi. Sự tình là cái dạng này, giống nhau mỗi cái trong thành đều sẽ có một cái thành chủ, phía trước Hắc nham thành không tồn tại thành chủ, là bởi vì tam đại thế lực thực lực không sai biệt nhiều, cho nên liền không người có thể trở thành thành chủ, hiện giờ có đại tiểu thư. Kia liền có thể từ đại tiểu thư tới đảm nhiệm thành chủ chi vị, các thế lực đã đang thương lượng thành chủ phủ kiến tạo. Có thể. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, các người tùy tiện như thế nào lộng, không cần tới hỏi tao ý kiến. 628 chương 628 nhất thống hát nhăm thành, 10. Hào mộ dung lão ra tử ánh mắt sáng lên, ha hả cười, nếu thành chủ đại nhân đã có chính mình phủ đệ, như vậy, chúng thế lực sở thần phục chính là thành chủ phủ mà không phải ta mộ dung thế gia, cho nên ta tưởng tượng thành chủ đại nhân thảo một cái nhất đẳng thế lực danh hiệu, chẳng biết có được không?" Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới. Nàng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Hắc Nam thành, ở chỗ này xác thật yêu cầu quản sự người, tam đại thế lực thực lực không tồi, nhưng là mộ dung thế gia là đi theo nàng càng lâu, cảm tình càng sâu, này đây vị trí này chỉ sợ chỉ có thể từ mộ dung thế gia đảm nhiệm. Nhìn Cố Nhược Vân thần sắc Mộ Dung lão gia tử trong lòng có chút khẩn trương, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình này yêu cầu quá đường đột, vạn nhất thành chủ đại nhân bởi vậy cảm thấy chính mình quá lòng tham, kia gì vạn lớn tượng liền rốt cuộc vô pháp vẫn hồi. Liên ở Mộ Dung lão gia tử vừa định sửa miệng thời điểm, nữ tử đạm nhiên thanh âm chậm rãi vang lên, "Ngươi yêu cầu ta đáp ứng, rồi nếu là ta rời đi hát Nham Thành, toàn bộ hát Nham Thành liền từ ngươi tới đại lý." Cái gì? Mộ Dung Lão Gia Tử lập tức không phục hồi tinh thần lại, càng là hoài nghi chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề. Phải biết rằng, ở Hắc Nham Thành Trung, ấn thực lực hắn đều bài không thượng danh hào, nhưng là, cố nhược vân lại từ bỏ cường đại nhất mai tuyết ba người, đem Hắc Nham Thành hoàn toàn giao cho hắn phản ứng. Bao lớn tín nhiệm, mới có thể làm nàng làm ra như thế quyết định. Mộ Dung Lão Gia Tử trong lòng rất là cảm động, thành chủ đại nhân, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Ta tiếp tục tu luyện, nếu không có việc gì cũng đừng tới quấy rầy ta, mặt khác mạc ly ưu thực không tồi, có thể cho hắn trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Là một người võ tôn cường giả đương chính mình phụ tá đắc lực, đây là cố lao ra tử phía trước tưởng đều không có nghĩ tới. Nhưng hiện giờ, hắn lại có cơ hội này, như thế nào có thể không kích động. Cũng tại đây một khắc, hắn ở trong lòng âm thầm thể, tuyệt không cô phụ cố nhược vân đối hắn tín nhiệm. Chẳng sợ có một ngày nàng rời đi Hắc Nham Thành, hắn cũng sẽ đem Hắc Nham Thành phát triển lớn mạnh, chờ nàng trở về. Thanh chủ phủ kiến tạo, mặc dù là tốc độ nhanh nhất, đều yêu cầu mấy tháng thời gian. Tại đây mấy tháng nội, cố nhược vân phái đi vô số người âm thầm tìm hiểu địa ngục chi hoa tin tức, lại trước sau đều không có kết quả, mà nàng, đồng dạng tại đây vô số nguyệt có không nhỏ tiến bộ, cho dù còn không có có thể đột phá đến võ tôn trung cấp. Lại có thể đối võ tôn cấp thấp thực lực khống chế tự nhiên, hiện tại làm nàng đối mặt võ tôn cao cấp địch nhân, nàng cũng có nắm chắc đánh cái ngang tay. Đương nhiên, nhất hữu hiệu đó là, hắc nham thành chúng đệ tử nhìn thấy nàng có thể liên tục mấy tháng bế quan không ra nỗ lực tu luyện, cũng bất giác khiến cho một hồi tu luyện gió lốc. Ở bọn họ xem ra, cố nhược vân sở di có hiện tại thành tiểu, hoàn toàn cùng nàng giành giật từng giây tu luyện thoát không ra quan hệ. Mà liền nàng như vậy thiên tài đều không quên nỗ lực, kia bọn họ lại có cái gì tư cách lười biếng. Cho nên, cố nhược vân tu luyện kết quả chính là làm hắc nham thành thực lực càng tăng tiến một tầng. Đã có thể ở thành chủ phủ kiến tạo sau kia một khắc, nàng lại được đến một tin tức. Này tin tức tự nhiên cùng địa ngục chi hoa không quan hệ, mà là dạ nặc rốt cuộc bị đêm khuya thuyết phục nguyện ý tùy hắn hồi dạ ra. Bất quá, rời đi trước. Dạ nặc ôm lấy cố nhược vân khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, cuối cùng vẫn là đêm khuya nhìn không được, trực tiếp như diều hâu quắp lấy gà còn bám trụ hắn và táo liền đi ra ngoài, thật sự không nghĩ ra hỏa này tại đây mất mặt xấu hổ. Nhưng thực hiện nhiên, đêm khuya bất mãn ngăn lại không được dạ nặc, vì thế, toàn bộ mộ dung thế gia đều chuyển khắp hắn kia non nớt mà ngẩn cao thanh âm. Cố bảo tiêu, ta phải đi, ngươi nhất định phải tưởng ta, ta còn sẽ trở về tìm ngươi. Chờ ta trở lại sau ta muốn cưới ngươi làm vợ. Cố nhược vân sắc mặt tức khắc liền đen, một cái 10 tuổi tiểu thí hài nói muốn cưới nàng làm vợ. Cảm giác này, cũng quá biệt níu. 629 chương 629 khắp nơi tới hạ, một khu khu. Mộ Dung Lão gia tử có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nói, thành chủ đại nhân, hôm nay ta tới tìm ngươi là có một việc muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Cố nhược vân phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía mộ dung láo gia tử. Là cái dạng này, bình nguyên Chi khâu mặt khác mấy cái thành thành chủ biết được chúng ta hát nham thành cũng đã có tân nhiệm thành chủ, tính toán tới chúc mừng. Mặt khác, ở toàn bộ bình nguyên tri khâu nội, chúng ta hát nham thành chỉnh thể thực lực xem như kém cỏi nhất, hy vọng thành chủ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đông đảo bên trong thành, đều sẽ có một cái trí cường giả tồn tại. Những cái đó chi cường giả cơ bản đều là võ tôn trung cấp thực lực, trừ cái này ra, càng có ít nhất mười mấy võ tôn cấp thấp. Không giống hát nham thành, tối cao cũng chính là mai tuyết ba người. Mặc dù nhanh sói đạo tạc đoàn đoàn trưởng là danh võ tôn trung cấp cường giả, người hà cũng không xem như Hắc nham thành người, quan trọng nhất chính là, hắn cái này võ tôn trung cấp có điểm hư. Chân chính võ tôn cường giả, cho dù là mấy chục cái võ tôn cấp thấp vây công, cũng sẽ vẫn duy trì bất bại phong độ. Nhưng nhanh sói đạo tạc đoàn vị kia đoàn trưởng đại nhân, nhiều nhất chỉ có thể ứng đối mai tuyết bọn họ ba người, đây cũng là hắn trước sau công không được hắc nham thành duyên cớ. Mặt khác thành thành chủ. Cố nhược vân bốt ve cằm, nhàn nhạt cười, vậy ngươi liền phát hạ thiệt mời, ta tính toán ở thành chủ phủ nội yến khách, đúng rồi, này thành chủ phủ hay không rửa theo yêu cầu của ta kiến tạo hảo. Thành chủ đại nhân, thành chủ phủ đã hoàn công cùng ngươi yêu cầu không có xuất nhập nếu là thành chủ nguyện ý chúng ta hiện tại có thể đi nhìn xem nay liên không cần cố nhược vân lắc lắc đầu các ngươi định cái thời gian mời những người đó mặt khác ta còn muốn các ngươi đi làm một chút ăn bài mộ dung lão gia tử cung kính cung phụng nắm tay nói thành chủ đại nhân thỉnh phân phó ta nhất định sẽ dựa theo thành chủ đại nhân nói đi làm nghe được lời này cố nhược vân trên mặt treo một nụ cười Một đạo quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Thành chủ yến hội. Có lẽ này sẽ là nàng ở Bình Nguyên Chi Khâu quật khởi thời cơ. hắc nham thành tân thành chủ tiên nhiệm. Việc này đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế truyền khắp ở toàn bộ Bình Nguyên Chi Khâu. Đương nhiên, chuyện này cũng không có cái gì đáng giá tuyên dương. Rốt cuộc một cái xây thành tạo thành chủ phủ, nay ở Bình Nguyên Chi Khâu thực bình thường, chẳng sợ chỉ là một ngày thời gian thành chủ liền thay đổi người cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vấn đề là, bọn họ đều nghe nói Hắc Nham Thành tân nhiệm thành chủ, là một người 20 tuổi tiểu cô nương. Một người 20 tuổi tiểu cô nương có cái gì năng lực? Thế nhưng có thể ở tam đại thế lực to lớn Hắc Nham Thành đột lập mà ra, nhất cử trở thành thành chủ. Trong lúc nhất thời, Hắc Nham Thành phụ cận mấy cái thành chủ phụ lập tức phái người đi tìm hiểu tình huống, nhưng bọn họ cũng không biết sao lại thế này, vô luận bọn họ tiêu phí bao lớn lực lượng. Đều không thể điều tra rõ tên kia nữ tử ra sao phương người cũng Thậm chí liền nàng tên họ cùng bộ dạng đều không thể nào biết được Thật giống như nàng là chống dông toát ra giống nhau Đương nhiên, làm chúng thành thành chủ không biết chính là hắc nham thành so sánh mặt khác thổ thành Sớm đã vạn người một lòng Nếu cố nhược vân không nghĩ làm cho bọn họ trước tiên biết được nàng tin tức Vậy tính bọn họ tiêu phí mấy năm thời gian Cũng đừng nghĩ từ những người khác trong miệng biết được một chút Nhưng càng làm cho mọi người khiếp sợ còn ở lúc sau, đương thư mời ngày đã đến hết sức, vô số đầu rồng bay từ trên trời giáng xuống, theo sát mà xuống đó là Hắc nham Thành thành chủ phủ người. Biết được này đó rồng bay đó là tới đón bọn họ lúc sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. 630 chương 630 khắp nơi tới hạ, nhị. Tuy nói rồng bay thực lực chỉ là võ hoàng, nhưng cho dù là một người võ tôn cường giả, cũng vô pháp thuần phục cao liệt rồng bay. Nhưng Hắc Nham Thành thành chủ phủ như thế đại bút tích, trực tiếp phái đi rồng bay tới đảm đương tọa giá. Kia nháy mắt, vốn đang đối Hắc Nham Thành tràn ngập khinh thường các phủ, ở trong lòng trừ bỏ kinh ngạc lúc sau càng nhiều đó là kia một phần run sợ. Không biết là cái dạng gì người, mới có thể đủ thuần hóa nhiều như vậy cao liệt rồng bay. Nhưng thực rõ ràng, từ đây lúc sau, Hắc Nham Thành chắc chắn tiến vào sở hữu thế lực tầm mắt bên trong, không bao giờ là phía trước có thể có có thể không tồn tại. Hát nhằm thành, phồn hoa đường phố phía trên, mộ dung yên thường thường nhìn về phía đi ở chính mình bên người cố nhược vân, muốn nói cái gì đó trung quy lại không có mở miệng. Mộ dung yên cố nhược vân nhìn mắt bên cạnh mộ dung yên, nhàn nhạt, nhạt khơi mào khoe môi, ngươi hẳn là muốn đổi chút trang bị, đi thôi, chúng ta đi vũ khí cửa hàng xem hạ. Tuy nói cố nhược vân trong tay còn có vô số đem linh khí, nhưng là nàng cấp mộ dung thế gia đã đủ nhiều. Những cái đó linh khí cũng không tính toán như vậy lấy ra tới, cho nên mới tính toán mang theo mộ dung yên đi vũ khí cửa hàng chọn lựa vũ khí. Hảo. Đối với cố nhược vân, mộ dung yên đương nhiên sẽ không khách khí, hiện giờ hắc nham thành nội không có người so nàng càng giàu có, một phen vũ khí ở trong mắt nàng căn bản là tính không được cái gì. đương hai người đi vào vũ khí cửa hàng sau, lão bảng liếc mắt một cái liền nhận ra cố nhược vân thân phận, vội vàng quay trùng quanh tiến lên. Trên mặt tràn đầy tươi cười, cố cô nương, ngươi coi trọng cái gì tùy tiện tuyển, ta sẽ không thu ngươi tiền. Bởi vì gần nhất có rất nhiều người ở tìm hiểu hát nam thành thành chủ tin tức, này đây, tên này lão bản thông minh không có xương hô cố nhược vân vì thành chủ, mà là thay đổi một cái xương hô. Không cần, đến lúc đó ngươi cho ta chút ưu đãi là đủ rồi cố nhược vân cười cười, quay đầu nhìn về phía mộ dung yên, lần này đến hội lúc sau ta liền không sai biệt lắm phải rời khỏi nơi này. Cho nên ta sẽ ở gần nhất tăng lên các ngươi thực lực. Nếu là muốn thực lực cường đại, một phen xính tâm như y vũ khí là khuyết thiếu không được. Ta minh bạch. Mộ Dung Yên không có nói thêm nữa cái gì. Ánh mắt nhìn quét nhà ở nội vũ khí. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, đi đến một phen màu đỏ bảo kiếm phía trước. Vừa định muốn bắt khởi kia đem bảo kiếm. Một bàn tay từ bên cạnh dối lại đây. Đem kia bảo kiếm đoạt qua đi. Thanh kiếm này ta muốn, ngươi liền nhường cho ta đi. Nói lời này chính là một người thiếu nữ áo đỏ, nàng nhẹ vô về trong tay bảo kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích, chỉ là đang xem hướng sững sờ ở đường trường mộ dung yên lúc sau, trong mắt xẹt qua một mặt khinh thường. Nếu là trước đây mộ dung yên, tất nhiên sẽ cùng thiếu nữ áo đỏ đại chiến một hồi. Nhưng hôm nay, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng không còn có đã từng nóng nảy, cho dù là coi trọng bảo kiếm bị người cấp đi, cũng chỉ là vẫn duy trì khách khí hưu hảo tươi cười cô nương trước tới trước đến thanh kiếm này là ta nhìn chúng nếu là cô nương thích nhường cho ngươi cũng không sao chỉ là lần sau ngàn vạn đừng ở chỗ này sao không lễ phép nữ tử áo đỏ sắc mặt đột nhiên biến đổi đem trong tay kiếm ném cho theo sát ở bên người nha hoàn hư lệnh một tiếng cao ngạo nâng tuyết trắng cảm ngươi biết ta là ai sao ta mặc kệ ngươi là ai muốn người khác đem đồ vật nhường cho ngươi tiêu ít nhất lễ phép vẫn là phải có mộ dung yên lạnh lùng cười một tiếng không hề sợ hãi nhìn nữ tử áo đỏ phun lửa giận hai trong mắt. Nàng hiện tại đã không có trước kia cung táo, lại không đại biểu sẽ tùy tiện bị người khi dễ. Ta là thiên rời thành chủ phủ đại tiểu thư, liền tính thanh kiếm này là ngươi nhìn chúng lại như thế nào? Hiện tại ta coi trọng, kia nàng chính là ta. 631 chương 631 khắp nơi tới hạ. Tam. Thiếu nữ áo đỏ khinh bỉ nhìn mộ dung yên, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ở nàng xem ra Chính mình một cái thành chủ phủ thiên kim đại tiểu thư, dựa vào cái gì đối loại này nữ nhân túi đầu? Lễ phép. Lễ phép đó là đối thân phận so nàng cao người. Ở Bình Nguyên chi Khâu, sở hữu thành chủ phủ thiên kim công tử nàng đều gặp qua, nữ nhân này rõ ràng thực xa lạ. Vậy chứng minh nàng đều không phải là là cái nào thành chủ nữ nhi. Một khi đã như vậy, kia nàng vì cái gì phải đối nàng khách khí? Kỳ thật, thiếu nữ áo đỏ hành vi ở trong tình huống bình thường là không có vấn đề. Mộ Dung Yên so với thân phận, xác thật so nàng thấp mấy cái cấp bậc, nhưng cố tình là, thân là Hắc nham thành thành chủ Cố Nhược Vân liền ở nàng phía sau. Nhưng mà, Cố Nhược Vân cũng không có để ý tới thiếu nữ áo đỏ, nàng nhìn về phía một bên vũ khí chủ tiệm, hỏi, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Ách vũ khí chủ tiệm sửng sốt một chút, cung kính trả lời nói, 10 cái đồng vàng. Thanh kiếm này nếu là bán cho những người khác, Chẳng sợ một ngàn đồng vàng hắn đều sẽ không bán, nhưng Cố Nhược Vân dù sao cũng là hắc nham thành tín nhiệm thành chủ, vì đánh hảo tầng này quan hệ, vũ khí chủ tiệm liền không có nhiều ra giá cách. Mười cái đồng vàng phải không? Cố Nhược Vân ở ông tay Háo móc ra mười cái đồng vàng phóng tới vũ khí chủ tiệm trên tay, nhàn nhạt nói, đây là cho ngươi đồng vàng. Mặt khác, nếu ngươi về sau có chuyện gì, có thể đi mộ dung thế ra, mộ dung gia chủ sẽ biết nên làm như thế nào. Giờ này khắc này, cố nhược vân như thế nào không biết này vũ khí chủ tiệm là muốn đáp thượng quan hệ. Này đây, nàng cũng liền như hán nguyện. Thực rõ ràng, được đến này một câu, vũ khí chủ tiệm so kiếm lời mấy trăm vạn đồng vàng còn muốn hưng phấn. Nếu là có thể cùng thành chủ phủ đáp thượng quan hệ, đó là bao nhiêu tiền đều mua không được. Người, nữ tử áo đỏ khí cả người run rẩy, thanh kiếm này nàng tuy thích, lại phi nhất định phải mua, nhưng vấn đề là... Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn đổ vật, liền không có thất thủ quá, càng không có người dám cùng nàng cướp đoạt. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không đem kiếm nhường cho những người khác. Mười cái đồng vàng. Nghĩ đến đây, nàng hư lạnh một tiếng, đem nha hoàng trong tay túi tiền một phen đoạt lại đây. Cao ngạo đi đến cô nhược vần trước mặt, thanh kiếm này ta sẽ không cho ngươi. Còn không phải là mười cái đồng vàng vấn đề sao? Ta nơi này có một trăm đồng vàng. Coi như khi ta bố thí ngươi, vũ khí chủ tiệm ở nghe nói lời này sau khinh thường quét mắt thiếu nữ áo đỏ. Nàng thật đúng là cho rằng thanh kiếm này chỉ cần 10 cái đồng vàng. Ngươi 10 cái đồng vàng nhiều lắm mua một phen sắt vụn đồng nát. Chính mình bất quá là xem ở thành chủ đại nhân mặt mũi thượng mới chỉ cần 10 cái đồng vàng. Nàng thật đúng là tin cái này giá cả. Vị cô nương này, ta khuyên ngươi vẫn là thanh kiếm giao cho mộ dung cô nương. Ta trong tiệm còn có mặt khác vật phẩm. Ngươi không bằng xem một chút đi, nếu là ngươi không thích ta này tiểu điếm nội kiếm, cũng hoa nên ngươi đi địa phương khác nhìn một chút vũ khí chủ tiệm hừ hừ, tiếp tục nói, mặt khác, thanh kiếm này giá cả nhưng không chỉ 100 đồng vàng, ngươi trước đến xem giá cả đơn rồi nói sau. Thiếu nữ áo đỏ rất là khinh thường, thanh kiếm này lão bản rõ ràng liền bán 10 cái đồng vàng, chính mình nguyện ý nhiều ra gấp 10 lần giá cả, đó là để mắt nàng. Nếu không nói, bằng các nàng loại người này, 100 đồng vàng còn không biết kiếm được khi nào. Chỉ là đang nhìn thấy lao bản lấy ra giá cả lúc sau, thiếu nữ áo đỏ trực tiếp liền ngông. một vạn 9000 đồng vàng. Chuyện này không có khả năng, ngươi rõ ràng cũng chỉ bán 10 cái đồng vàng. Nga, ta đã biết, các ngươi liên hợp lại muốn lừa bị ta, các ngươi chẳng lẽ thật không biết ta là ai? Thiếu nữ áo đỏ mãn nhãn lửa giận, ở nàng xem ra, chính là vũ khí chủ tiệm liên hợp hai người kia muốn xảo trá nàng. 632 chương 632 khắp nơi tới hạ. 4. một vạn 9000 đồng vàng. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, "Không, đó là phía trước giá cả, hiện giờ thanh kiếm này nếu tới rồi trong tay của ta, ngươi muốn cũng không phải không thể, lấy 1000 vạn đồng vàng tới, ta tiện nghi bán cho ngươi." Thiếu nữ áo đỏ thiếu chút nữa khí một đống máu phun tới. "Này một phen pha kiếm, nàng thế nhưng muốn bán được 1000 vạn đồng vàng. Vẫn là tiện nghi bán cho nàng." Này là ở xích quả quả đánh cướp. người đánh cướp. Phẫn nộ dưới, thiếu nữ áo đỏ trực tiếp liền phơi ra một câu thô khẩu. Phẫn nộ nhìn Cố Nhược Vân. Và anh Cố Nhược Vân tay phải vung lên, một đạo cơn lốc hiện lên. kia đứng ở thiếu nữ áo đỏ bên cạnh nha hoàn liền bị hoanh bay đi ra ngoài. Rồi sau đó nàng bàn tay dương lên. Kìa thanh kiếm đã bị nàng trộn vào trong tay. ra không dậy nổi giá cả. Ngươi có thể không mua. Mộ Dung Yên, chúng ta đi. Mộ dung Niên lạnh lùng nhìn đỏ mắt y rìa thiếu nữ, xoay người liền đi trở về cố nhược vân bên người. Liền ở hai người muốn rời đi hết sức, thiếu nữ áo đỏ lại lần nữa mở miệng. Chúng ta lần này tới nơi này là tham gia hát nham thành thành chủ diễn hội, ta cũng là các ngươi hát nham thành khách nhân. Nếu là các ngươi hát nham thành thành chủ đã biết các ngươi đối ta sở làm hết thảy, nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Nghe được lời này, mộ dung yên hảo không có tự chủ cười lên tiếng. Ở cố Nhược Vân trước mặt, nói hát Nham thành thành chủ sẽ không bỏ qua nàng. Nàng như thế nào không biết cố Nhược Vân có tự ngừa khuynh hướng, liền chính mình đều không đông tha. Ngốc bực Vì thế, Mộ Dung Yên trực tiếp liền tuân ra này một câu thô khẩu, đầy mặt cười nhạo. Ngươi mắng ai ngốc bực Nữ tử áo đỏ tức giận nhảy dựng lên, hung hăng nhìn chầm chầm Mộ Dung Yên, tin tưởng ta, các ngươi như vậy đối đai hát Nham thành khách nhân, nhà các ngươi thành chủ tất nhiên sẽ giết các ngươi. Ngươi liền như vậy xác định thành chủ đại nhân sẽ giúp đỡ ngươi. Mộ Dung Yên chào phúng cười, hỏi. Đó là đương nhiên thiếu nữ áo đỏ nâng lên cao ngạo cảm không có ai sẽ vì cửa nhà hai chỉ cầu, mà đắc tội tôn quý khách nhân. Mắt thấy mộ Dung Yên còn muốn nói cái gì đó, cố nhược vân nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều sự tình không có xử lý xong, không cần thiết cùng loại người này lãng phí thời gian. Đúng vậy. Mộ Dung Yên cung kính lên tiếng liền đi theo ở cố nhược vân phía sau đi ra ngoài, rồi sau đó mặt, truyền đến thiếu nữ áo đỏ dậm chân thanh âm. Cô nương, chúng ta nho nhỏ cửa hàng nên đón không dậy nổi ngài đại giá, vẫn là mời trở về đi. Vũ khí chủ tiệm cười lạnh một tiếng, sau đó liền lo chính mình làm việc, không bao giờ xem một cái đầy mặt lửa giận thiếu nữ. Ngươi cũng chỉ là một cái cẩu mà thôi. Thiếu nữ áo đỏ hung hăng cắn răng, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm dường như. Hiện tại các ngươi cho ta chờ, chờ thành chủ yến hội bắt đầu ngày ấy, ta sẽ báo cáo các ngươi thành chủ, làm nàng thanh lý môn hộ. Nói xong lời này, nàng dậm chân, liền mang theo nha hoàn rời đi vũ khí cửa hàng, chỉ là sự tình hôm nay, làm nàng trong lòng tràn ngập hận ý, nếu là không giết kia hai nữ nhân, nàng thật sự không thoải mái. Thành chủ phủ yến hội, ở ba ngày lúc sau. Trước đó, sở hữu khách nhân đều bị an bài ở các thế gia và ở. Vốn dĩ bọn họ còn vì cái này may mắn, có thể có cơ hội ở hiến hội trước hỏi thăm rõ ràng thành chủ tình huống. Nhưng mà, này trong vòng 3 ngày, mặc cho bọn họ dùng bao lớn ích lợi, những người đó đều trực tiếp quay đầu liền rời đi, chẳng sợ chỉ là cái quét rác người hầu đều không phản ứng bọn họ. Bởi vậy, này suốt 3 ngày, tất cả mọi người vô pháp tìm hiểu đến chính mình muốn biết đến tin tức. 633 chương 633 khắp nơi tới hạn Nam. Ba ngày sau, tiến hội rốt cuộc tiến đến, sáng sớm, từng chiếc xa hoa xe ngựa liền ngừng ở các thế gia cửa, nên đón đi trước thành chủ phủ khách nhân. Chỉ là ở tiến vào thành chủ phủ sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi, càng có những người này nhịn không được kinh gào lên. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, kia sân nội giống như là trong truyền thuyết thiên linh thụ. Ở đâu giá hội thượng một viên cây non có thể đánh ra mấy trăm triệu đồng vàng tồn tại. Nghe nói hôm nay linh thủ có thể hỗ trợ khởi đến tụ linh tác dụng, dưới tảng cây tu luyện làm ít công to, không nghĩ tới nàng thế nhưng tùy ý liền trồng trọt ở sân nội. Còn có kia, hố hoa sen nội hình như là cựu tử liên. Nghe nói cựu tử liên một viên tim sen, có thể là một cái kinh mạch đức đoạn phế vật nháy mắt biến thành thiên tài. Loại này trong truyền thuyết đồ vật, nàng nơi này thế nhưng sẽ có. Hát nham thành thành chủ rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì sao mãn viện tử nội tất cả đều là hiếm quý dị bảo? Mọi người đều là nhịn không được đảo chịu khẩu khí lạnh, càng là ở trong tối tự suy đoán cố nhược vân thân phận. Ở toàn bộ trục xuất nơi, có thể lấy ra như vậy danh tác, phỏng trừng cũng không có một cái. Mặc dù là thân là trục xuất nơi để nhất thế ra dạ ra, cũng không tồn tại như vậy thực lực. Các vị, các người trước bên trong thỉnh, chúng ta thành chủ còn không có lại đây. Mộ Dung lão già tử mỉm cười chiêu đãi các vị khách nhân, ở nhìn đến bọn họ biểu tình lúc sau không cấm đắc ý nở nụ cười. Thanh chủ đại nhân phía trước tính toán làm như vậy, vì đó là một cái lực chấn nhiếp. Nếu là không có kinh sợ, ở nàng rời khỏi sau, còn không biết này đó thế lực sẽ như thế nào khi dễ hất nhang thành. Hảo, chúng ta đây liền đi vào uống ly trà. Nói lời này tên kia lão già hít sâu khẩu khí, hắn sắc thật hẳn là đi uống ly trà áp áp kinh. Thật sự là quá dọa người, chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ dạ ra ở ngoài, còn có càng cường đại thế lực, nếu không một người tuổi trẻ cô nương là như thế nào làm được hàng phục toàn bộ Hắc nhăm thành. Hơn nữa, nếu không phải xuất từ cái loại này thế lực, nàng cũng vô pháp được đến nhiều như vậy hiếm quý dị bảo. Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm giác được thực sợ hãi, vốn đang nghĩ đến cấp cái này tân nhiệm thành chủ một cái ra vai phủ đầu, cái này khen ngược. Hết thể bị một cái 20 tuổi tiểu cô nương cấp dọa đổ. Đi thôi." Mộ Dung lão gia tử đắc ý cười, liền dẫn theo sở hữu khách nhân đi trước yến hội thính. Mà ở bọn họ toàn bộ đều nhập tòa dưới, Mộ Dung lão gia tử liền chụp xuống tay, chỉ một thoáng, bọn nha hoàn chậm rãi đi đến, vì tất cả mọi người rót thượng một chén nhỏ trà. Nhìn này tinh tế nhỏ xinh cái ly, ở đây mọi người sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Ha ha. Các người hát nham thành cũng quá keo kiệt đi, chúng ta nhiều người như vậy như thế đại thật xa tới rồi, liền cho chúng ta uống như vậy một chén nhỏ trà. Không có món ngon cũng liền tính, vì sao không đổi đại chút cái ly, như thế tiểu nhân cái ly phòng trừng liền một ngụm đều không có. Ngôi ở phía dưới một nam nhân trung niên có chút tức giận đặt ở cái ly, ngự khí mang theo châm trọng nói. Này hát nham thành thành chủ phụ, cũng quá khinh thường người. Như vậy một chén nhỏ trà rõ ràng chính là ở vũ nhục bọn họ. Mộ Dung lão gia tử quét mắt nói chuyện trung niên nam tử, ha hả cười nói, Thiên Vũ thành chủ, ngươi uống trước xong rồi này, ly trà lại nói chúng ta hát nham thành khoản đái như thế nào. Hừ! Thiên Vũ thành chủ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cái ly liền một ngụm uống vào trong bụng, hắn uống xong lúc sau vừa định mở miệng, lại trong giây lát ngây ngẩn cả người, kia trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, còn có kia không dám tin tưởng chi sắc. Vừa rồi kia một khắc, hắn thế nhưng cảm giác được trong cơ thể linh khí tăng trưởng một ít. Tuy rằng đối với thân là võ tôn hắn tới nói, nhưng cái đó tăng trưởng linh khí thật giống như hướng trong hồ trung rắc một giọt thủy. Nhưng là, chẳng sợ chỉ là một giọt thủy. Đối với hồi lâu mực nước không có tăng trưởng quá hồ tới nói, là đáng giá hương phấn một sự kiện. 634 chương 634 rời đi, 1. Cho nên... Thiên vũ thành chủ sắc mặt từ lúc ban đầu khiếp sợ biến thành kích động, càng nhiều vẫn là kia không thể tin tưởng. Thiên vũ thành chủ, hiện tại ngươi hẳn là biết vì sao này nước trà chỉ có một chén nhỏ, bởi vì chúng ta này nước trà thực quý, tổng cộng cũng liền như vậy một hồ thôi, hiện giờ càng là lấy tới chiêu đái khách nhân. Nếu ngươi muốn uống nhiều mấy chén, kia những người khác liền vô pháp uống đến, ngươi nói chúng ta vì các ngươi mỗi người rót thượng một chén nhỏ trà, là bạc đái các ngươi sao. Mộ Dung láo ra tử cười đến rất là gian trá, bởi vì chỉ có hắn biết, này trong nước chỉ là dung nhập một ít tụ linh đan thôi, mấy viên tụ linh đan bị nhiều như vậy người phân, kia hiệu quả tự nhiên sẽ không rất mạnh. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ rồi sự uống qua này nước trà người đều ngốc tại đường trường, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Có chút người càng là ý muốn chưa hết liếm hạ môi, rõ ràng còn muốn lại nhấm nháp một chút loại này nước trà tư vị, nhưng người ta đều nói. Này nước trà là dùng để chiêu đái khách quý, tổng cộng liền một hồ thôi, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ khai cái này khẩu. Không mệt, thật sự không mệt. Thiên vũ thành chủ đè nén xuống trái tim run rẩy, phát ra từ nội tâm nói, Này xác thật là ta chịu quá tốt nhất chiêu đái, vừa rồi là ta hiểu lầm quý phủ, còn thỉnh quý phủ thứ lỗi. đúng rồi, các ngươi thành chủ khi nào tiến đến. Các vị thỉnh an tâm chờ, nàng sau đó liền sẽ lại đây. Mộ Dung Lão ra tử đầy mặt tươi cười, phải biết rằng, đã từng hắn ở Hắc nham thành đều là ở vào trung hạ tồn tại, hiện giờ lại có như vậy nhiều thành chủ đối hắn như vậy khách khí. Loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Đúng rồi, các ngươi thành chủ tới, có một việc nàng cần thiết phải cho chúng ta thiên rời thành chủ phủ làm chủ. Liên ở mộ Dung Lão ra tử mỉm cười ứng đối những người khác vấn đề lúc sau, thình lình truyền đến một đạo áp lực lửa giận thanh âm. Mộ Dung Lão ra tử khẽ to mày, ánh mắt quét về phía hiểu rõ ngồi ở phía dưới thiên rời thành chủ cùng bên cạnh hắn tên kia thiếu nữ áo đỏ, nhàn nhạt nói, không biết là chuyện gì yêu cầu thành chủ làm chủ. Hừ, thiên rời thành chủ còn không có trả lời, một bên thiếu nữ áo đỏ liền đứng lên, hừ lạnh một tiếng, còn không phải các ngươi hắc nham thành hai chỉ cầu, cũng dám đối với các ngươi tôn quý khách nhân vô lễ, giống loại này cắn chủ nhân cầu, hẳn là đánh chết mà chết tồn tại cũng là lãng phí lương thực. Mộ Dung lão gia tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, trên mặt mang theo cười lạnh. Vị cô nương này, ta không biết người nói chính là cái gì, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta chỉ biết chúng ta hắc nham thành người không tới phiên người ngoài tới khi dễ. Huống chi ngươi chỉ là khách nhân, cũng coi như không thượng cái gì chủ nhân. Chủ nhân mời khách nhân, đương nhiên cũng coi như là chủ nhân. Kia hai chỉ cầu dĩ hạ phạm thượng cắn chủ nhân một ngụm, chẳng lẽ không nên chết? Ngươi cũng chỉ là hát nham thành thành chủ phủ một cái cậu mà thôi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, làm hát nham thành thành chủ ra tới nói chuyện. Giờ này khắc này, mộ dung láo ra tử sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt khác thành chủ cũng đều thổn thức không thôi, tuy nói bọn họ ngay từ đầu cũng là nghĩ đến cấp hắc nham thành thành chủ một cái ra vai phủ đầu, nhưng hiện tại tình thế xem ra, này hát nham thành thành chủ thân phận không đơn giản. Loại người này tạm thời đừng treo trọc tương đối hảo. Nhưng thiên ly phủ cái này điêu ngoa đại tiểu thư, cư nhiên trực tiếp liền vũ nhục thành chủ phủ nhân vi cầu, này cũng quá kiêu ngạo. Đúng lúc này, một đạo thanh đạm thanh âm từ hiến hội thính ngoại chuyện tới, mang theo nhàn nhạt ý cười. Là người muốn tìm ta sao? Thanh âm kia vân thanh phong đạo, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người chú mục 635 chương 635 giờ đi, nhị. Gió nhẹ hạ. Một bộ thanh y đi trầm rãi phất hởi, nữ tử trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thanh lành ánh mắt xuyên thấu qua mọi người, dừng ở thiếu nữ áo đỏ trên người. Đang nhìn đến cô Nhược Vân xuất hiện kia một khắc, thiếu nữ áo đỏ sửng sốt một chút, thật sự không do nữ nhân này vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong yến hội. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, cũng không có tự hỏi đối phương trong lời nói ý tứ, trực tiếp liền nổi giận mắng, nha đầu túi, không nghĩ tới ngươi dám chui đầu vô lưới. Ta nói chính là ngươi này chỉ cẩu, chờ coi đi, chờ các ngươi thành chủ tới, ta sẽ làm nàng trừng phạt ngươi. Tính, Phúc Nhi, ngươi không cần thiết cùng loại này, nữ nhân sinh khí thiên rời thành chủ vội vàng an ủi nhà mình nữ nhi, nói, vì nàng tức điên thân mình thật sự không đáng, chờ hát nham thành thành chủ tới, ta khiến cho nàng đem nữ nhân này giao cho ngươi, tùy ngươi xử trí, nói vậy hát nham thành thành chủ sẽ cho ta cái này mặt mũi. Thiên giới thành chủ bình thường đều không phải là là loại này nao tàn người, nhưng là một gặp được cùng nhà mình bảo bối nữ nhi có quan hệ vấn đề, hắn liền sẽ hôn đầu, cho nên tại đây loại thời khác, cũng không có thấy rõ minh bạch tình thế. Mộ Dung lão ra từ sắc mặt hắc đến đã không thể lại đen, phẫn nộ ngọn lửa tụ tập ở ngược chỗ, hừng hực thiêu đốt. Cảm tình nữ nhân kia sở vũ nhục người, cư nhiên là bọn họ thành chủ lại nhân khi hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường đem cái kia đáng giận nữ nhân một cái tát trục chết. Thiên rời thành chủ, này đó là các ngươi thành chủ phủ nữ nhi, thật sự là hảo gia giáo mộ dung lão gia tử cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bước nhanh đi hướng Cố Nhược Vân, cung kính cùng quyền nói, thành chủ đại nhân, ngươi rốt cuộc tới. Thành chủ đại nhân, tại đây dứt lời hạ sau, cả người đàn đều nổ tung nổi, nói thật. Phía trước bọn họ nghe nói Hắc nham thành thành chủ là vị 20 tuổi thiếu nữ, vẫn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, hiện giờ chân chính gặp được, bọn họ mới tin tưởng, nguyên lai đồn đãi là thật sự. Liên tính nữ nhân này sau lưng hậu trường cường đại, nếu bản thân không có thực lực, Hắc nham thành nhiều như vậy thế lực, lại như thế nào nguyện trung thành nàng. Nhưng một cái như thế tuổi trẻ võ tôn cường giả, cho dù là dạ gia vị kia tiểu công tử cũng làm không đến đi. Nàng rốt cuộc là địa phương nào tới quái vật. Cố nhược vân mỉm cười đi hướng thiên rời thành chủ phủ nơi vị trí, kia khỏe môi chậm rãi mang theo ý cười, hỏi, ngươi nói ta sẽ cho ngươi cái này mặt mũi. Không biết ngươi là muốn cái gì dạng mặt mũi. Chỉ cần ta có thể cho, nhất định sẽ cho ngươi. Giờ khắc này, thiên rời thành chủ sắc mặt từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh truyền bạch, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn thế nhưng ở Hắc nham thành thành chủ bản nhân trước mặt, nói muốn đem nàng chính mình đưa cho Phục Nhi tra tấn, hơn nữa nói nàng sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Chơi ạ, hắn rốt cuộc phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Ngươi là Hắc nham thành thành chủ. Phục Nhi khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, tuyệt mỹ dung nhan thượng một mảnh trắng bệnh, không có khả năng, ngươi sao có thể là Hắc nham thành thành chủ. Tuyệt đối không có khả năng. Phía trước, đối mặt cố nhược vân. Nàng có rất lớn cảm giác về sự ưu việt, hiện giờ một so, chính mình kêu cảm giác về sự ưu việt tính cái gì. Nhưng nàng thực không cam lòng. Rõ ràng nữ nhân này cùng nàng so sánh với không sai biệt lắm đại, dựa vào cái gì nàng liền có thể trở thành một thành chi chủ. Nghĩ đến đây, Phục Nhi cắn chặt môi không rên một tiếng, cặp kia con ngươi cũng từ lúc ban đầu phẫn nộ biến thành ghen ghét. Nàng ghen ghét nữ nhân này sẽ có lớn như vậy thành kiểu. Cố nhược vân đạm đạm cười. Cũng không có nói thêm nữa cái gì, chậm rãi đi hướng chủ vị phía trên, thanh lánh dung nhan thượng bao phủ quang mang nhàn nhạt, nhạt. 636 chương 636 rời đi, Tam. Nói vậy rất nhiều người đã nghe nói chuyện của ta, cũng vẫn luôn rất tò mò ta tồn tại. Hiện giờ ta mời các vị tới nơi này, chính là vì tuyên bố một việc. Từ đây sau này, ta đó là hát nham thành thành chủ, không chỉ như thế. Ta còn sẽ làm Hát Nham Thành trở thành bình nguyên chi khâu cường đại nhất tồn tại. Cố Nhược Vân lại lần nữa nở nụ cười, tiếp tục nói, các ngươi cũng thấy được ta Hát Nham Thành hiện giờ chẳng hướng, những lời này, ta đều không phải là chỉ là nói nói mà thôi, chung có một ngày sẽ thực hiện. Ngay vậy, phía dưới các thành thành chủ bất giác khẽ khẽ nói nhỏ. Không sai, Hát Nham Thành cường đại sắc thật làm cho bọn họ khiếp sợ. Cũng càng chứng minh rồi cái này tuổi trẻ thành chủ sau lưng khẳng định có một cái cường đại hậu trường, người như vậy có thể không treo chọc tận khả năng không đi treo chọc, nếu không nói, vạn nhất chọc giận nàng sau lưng thần bí thế lực, lúc đó toàn bộ thành chủ phủ đều sẽ xong đời. Mặt khác cố nhược vân ngừng lại một chút, mỉm cười nói, ta muốn hỏi thăm một việc. Sự tình gì? hắc nham thành chủ cứ nói đừng ngại. Thiên vũ thành chủ hơi hơi mỉm cười, nói, ta họ cố. Các ngươi có thể kêu ta cố cô nương cố nhược vân dừng một chút, tiếp tục mở miệng, kỳ thật tìm các ngươi tới lớn nhất mục đích đó là muốn hướng các ngươi tìm hiểu một việc, không biết chúng thành chủ có không biết địa ngục chi hoa tin tức. Địa ngục chi hoa. Nghe thế bốn chữ, mọi người lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Địa ngục chi hoa, xem như trục xuất nơi chân quý nhất tồn tại, đồng dạng rốt cuộc địa phương nào sẽ có địa ngục chi hoa, không có người rõ ràng. Cho nên, nhìn đến những người đó biểu tình, Cố Nhược Vân lại lần nữa thất vọng thở dài. Liên ở nàng muốn mở miệng khoảnh khắc, một đạo giàn nua thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, địa ngục chi hoa, ta giống như nghe nói qua ai trong tay có được nó tồn tại. Này một đạo thanh âm, tựa như âm thanh của tự nhiên, làm Cố Nhược Vân đôi mắt thức khắc sáng một chút, chỉ là nàng thực mau liền khôi phục bình thường. Nếu ngươi có thể đem tin tức này nói cho ta, Này còn xót lại cuối cùng một hồ nước trà liền đưa tặng cho ngươi. Cố nhược vân bình ổn hạ nội tâm kích động, cố tình đè thấp thanh âm, nói. Nàng theo như lời này hồ thủy, đồng dạng là dùng đan dược sở hòa tan mà thành, rốt cuộc ở này đó thế lực trước mặt, nàng sẽ không tùy ý đem đan dược lấy ra tới. Nhưng dù cho chỉ là một hồ nước trà, cũng đủ rồi lệnh người hô hấp rồn rập. Là dạ ra lão tiền bối tên kia lão giả nhìn cố nhược vân trước mặt một hồ nước trà hung hăng nuốt khẩu nước miếng, dạ ra đêm khuya lão tiền bối ở vài thập niên trước phải tới rồi một gốc cây địa ngục chi hoa, bất quá kia tin tức cũng là rất nhiều năm trước, đến nay không biết kia cây địa ngục chi hoa hay không còn tồn tại dạ ra. đêm khuya, cố nhược vân ánh mắt chuyển động lên, nếu sớm biết rằng hắn liền có địa ngục chi hoa, lúc ấy hắn còn ở hắc nam thành thời điểm, nên dò hỏi một chút tin tức. đáng tiếc, hiện tại đêm khuya đã trở về dạ ra. Bất quá vô luận như thế nào, nàng đều không thể từ bỏ này cận tồn cơ hội. Dạ ra, nàng cần thiết muốn tiến đến một chuyến. Bởi vì đây là cứu trị tiểu dạ duy nhất biện pháp. Hảo, nay hồ thủy liền với ngươi, mộ dung gia chủ, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi tới, ta trước đi xuống. Cố nhược vân chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra hiến hội thính môn. Đối với ngoài cửa dương quang, nàng rỗi cái lười eo. Sau đó liền về tới chính mình phòng. Nếu đã biết địa ngục chi hoa tin tức, ta đây nhất định phải nhân lúc còn sớm đi vì tiểu dạ được đến nó. Hiện giờ hát Nam thành sự tình cũng không sai biệt lắm tố cáo một cái đoạn, ta cũng là thời điểm rời đi. 637 chương 637 rời đi, 4. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân liền bắt đầu thu thập chính mình hành lễ, ở chạm vào đảo Mai Tuyết đưa tặng cho nàng màu đen hộp là lúc, ngón tay dừng một chút. Ta có thể cảm nhận được này hộp nội kích động hơi thở, lại trước sau không có cách nào mở ra nó, cũng có lẽ là ta không biết mở ra nó biện pháp. Nàng nhíu như mày, thở dài một tiếng, tính, trước đêm nó mang theo trên người, sau này luôn có biện pháp đem cái hộp này mở ra. Tư cập này, nàng liền đem hộp ném vào thượng cổ thần thắp lúc sau, ngay sau đó đem sở hữu bao vây đều thu thập hảo, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Một trương quen thuộc Dung Nhan xuất hiện ở nàng trước mắt, làm Cố Nhược Vân bước chân không cấm ngừng lại. Ngươi phải đi sao? Mộ Dung Yên khẽ cắn môi, nhẹ giọng hỏi. Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta ở chỗ này lưu lại lâu lắm, hiện giờ được đến chính mình muốn tin tức, đó là thời điểm rời đi cái này địa phương. Kia, Ngươi còn sẽ trở về sao? Sẽ! Cố Nhược Vân trả lời chém đinh chặt sát. Nếu là có thể... Nàng rất muốn đem này đó thế lực mang ra trục xuất nơi, chính là làm nàng cuối cùng át chủ bài thượng cổ thần thắp không có khả năng bại lộ ở những người khác trước mắt. Này đây, cũng liền không có cái khác biện pháp dẫn bọn hắn rời đi. Mộ Dung Yên, thành chủ phủ trong sân trồng chọn thực vật có thể mang cho cái khác thế lực chấn dọa, cũng sẽ đưa tới một ít người nhìn trộm, cho nên, ta ở toàn bộ thành chủ phủ bố trí hạ trận pháp, nếu là có người đối hắt nham thành bất lợi. Ngươi có thể cho hát nham thành mọi người tránh né ở chỗ này, như thế liền không cần lo lắng nơi khác tới phạm. Nay trận pháp vẫn là lúc trước ở Thanh Long Quốc khi tử tà dạy cho nàng, hiện giờ rốt cuộc phái thượng công dụng. Nếu là không có trận pháp tồn tại, nàng cũng sẽ không yên tâm đem những cái đó chân quý thực vật bạo tại thế nhân trước mặt. Hào mộ dung yên gật gật đầu, trong mắt mang theo một mặt phức tạp, chúng ta đều sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về, trước đó, thành chủ phủ vị trí vĩnh Viễn không lưu trữ. Cố nhược vân cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, bỏ qua cho mộ dung yên liền về phía trước phương đi đến, từ đầu đến cuối, nàng đều không có quay đầu lại một bước, chỉ là dơ tay làm cái tái kiến thủ thế, cùng với kia một đạo khinh phiêu phiêu nói, trở thành mộ dung yên trong mắt cuối cùng ảnh ngược. Giúp ta hướng ngươi ra ra, còn có lục thiếu thần cáo biệt, ta liền trước rời đi, chờ ta xong xuôi xong việc sẽ trở về xem các ngươi. Mộ Dung Yên ngóng nhìn nữ tử đi xa thân ảnh, nước mắt nổi lên hốc mắt, lại bị nàng cấp ngạnh xinh xinh bước đi xuống. Nàng tin tưởng, chung có một ngày vị này nữ tử còn sẽ trở về. Vô luận là mấy năm, vài thập niên, bọn họ đều sẽ ở Hắc Nham Thành chờ nàng. Nếu là nàng quên mất bọn họ, kia bọn họ liền chờ nàng nhất sinh nhất thế. Ở Bình Nguyên Chi Khâu nhất thần bí đó là kia trong truyền thuyết thánh thành. Nghe nói. Thánh thành nội mỗi cái gia tộc trong vòng đều sẽ có được vài tên võ tôn cường giả, mà tuy tiện một cái gia tộc đều có thể diệt một cái mặt khác thành trì, này đây, này cũng liền chắc chắn thánh thành ở mọi người trong lòng địa vị. Nhưng mọi người đều biết, ở thánh thành trong vòng, chú có lãnh đạo địa vị người đó là kia truyền kỳ dạ gia. Này dạ gia thật sự là một cái truyền kỳ tồn tại, đặc biệt là dạ gia gia chủ đêm khuya, hiện giờ đều không người nào biết hắn rốt cuộc là ở cái gì cấp bậc. Có lẽ đã siêu việt võ tôn cũng nói không chừng. Nguyên nhân chính là vì có hắn tồn tại, mới đúc liền dạ ra vì trục xuất nơi nhất cường hãn gia tộc. Chỉ là, trừ bỏ dạ ra bổn tộc mấy cái trưởng lao chi vị, gặp qua đêm khuya người đã thiếu càng thêm thiếu, hắn không thường xuất hiện tại thế nhân trong mắt, thế cho nên đến bây giờ ngay cả thánh thành cư dân cũng không biết hắn lớn lên là bộ răng gì. 638 chương 638 rời đi, Nam Nhưng nếu muốn tới Thánh Thành, có một chỗ nhất định phải trải qua. Kia đó là Tùng Nham Thành. Tùng Nham Thành ở trục xuất nơi địa vị chỉ ở sau Thánh Thành, này đều không phải là là Tùng Nham Thành thành chủ có bao nhiêu cường đại, mà là Tùng Nham Thành thành chủ nữ nhi, cùng dạ ra một người chi thứ công tử có được quan hệ thông ra. Dù cho tên kia công tử chỉ là dạ ra chi thứ, bất quá hắn ở dạ ra địa vị cũng là rất cao. Nếu Tùng Nham Thành thành chủ chi nữ đáp thượng tên kia công tử, tự nhiên không có người dám treo chọc tên này Thiên Kim Tiểu Thư. Này đây, liền đã sớm tên này Thiên Kim Tiểu Thư hoành hành năng ngược. Nàng vì Tùng Nham Thành định ra một cái quy định, nếu là muốn từ nơi này thông qua, nhất định phải giao ra 10 vạn đồng vàng. Nếu là không có đồng vàng, cũng có thể dùng mặt khác vật phẩm tới để dùng, dù sao chính là này Tùng Nham Thành là nàng địa bàn, nếu muốn từ nàng địa bàn thượng thông qua. Không lưu lại mua lộ tài là tuyệt đối không được. Vì thế, Cố Nhược Vân mới vừa đi đến Tùng Nham ngoài thành, đã bị đoàn người thân xuyên áo giáp người cấp ngăn cản xuống dưới. Các ngươi có chuyện gì? Cố Nhược Vân nhướng mày nhìn phía trước mặt mấy người, trên mặt trước sau bình tĩnh không hề gọn sóng. Đi ở chính giữa nhất tên kia nam tử hiển nhiên là này nhóm người đầu lĩnh, hắn cao mày đánh giá trước mặt thanh y hề thiếu nữ, thanh âm cao ngạo nói, vị cô nương này, Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta tùng nham thành cơ hội? Ai muốn thông qua nơi này, nhất định phải giao ra 10 vạn đồng vàng. 10 vạn đồng vàng. Tuy là cố nhược vân nghe thế con số cũng bất giác kinh hoách một chút, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, 10 vạn đồng vàng. Ngựa ngùng, không có, không có. Đầu lĩnh lạnh lùng cười, không chút khách khi đem cố nhược vân chắn cửa thành ở ngoài, hắn nâng đầu, vẻ mặt trên cao nhìn xuống, nếu là ngươi không có 10 vạn đồng vàng. Có thể lấy mặt khác đổ vật đuổi, bất quá ta xem ngươi xuyên như thế một mạc, nói vậy cũng không phải cái gì quý tộc tiểu thư, một khi đã như vậy, chúng ta tùng nham thành đại môn không phải vì ngươi loại người này mà khai. Nếu là cố nhược vân hơi hơi meo lại hai tròng mắt, nhật nhạt nở nụ cười, nếu là ta một hai phải thông qua nơi này đâu. Kia thật ngượng ngùng, cũng chỉ có thể phiền thoái ngươi cùng ta đi gặp hạ chúng ta tiểu thư, bất quá ta còn là xin khuyên ngươi một câu. Nếu thấy tiểu thư nhà ta, ngươi có thể hay không tồn tại đi ra tùng nham thành cũng không nhất định. Đầu Linh tiêu căng nạo mạn nói. Ở hắn xem ra, nữ nhân này một thân thuần tịnh, không giống như là đến từ cái gì quý tộc thế lực. Húng chi, nhà bọn họ tiểu thư vị hôn phu là dạ ra đệ tử, liền tính đối phương sau lưng thế lực lại cường, lại như thế nào cùng trục xuất nơi đệ nhất thế ra dạ ra so sánh với. Xin lỗi, ta không có thời gian này. Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân trong lòng nhớ thương thiên bác giả tình huống, chỉ nghĩ muốn sớm chút bắt được địa ngục chi hoa, đương nhiên sẽ không có thời gian ở chỗ này hào phí. Nha đầu túi, rượu mời không uống phạt rượu. Chúng ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là lăn ra tùng nhâm thành, nhị là tùy chúng ta đi gặp tiểu thư. Đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, lãnh não nhìn đứng ở trước mặt Cố Nhược Vân. Lúc này, bên cạnh có một ít người nhìn không được, vội vàng khuyên Cố Nhược Vân. Vị cô nương này, ngươi vẫn là cùng chúng ta giống nhau, giao này 10 vạn đồng vàng đi. Ai, ta kinh thương cần thiết muốn thông qua Tùng Nham thành, cái này địa phương cũng chỉ có thể hao tiền miễn thai. Tuy rằng Tùng Nam thành cường đạo cách làm đã làm rất nhiều người tâm sinh bất mãn, chính là cũng không có cái khác biện pháp, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không muốn trải qua nơi này. Thấy không có, đầu lĩnh một phen lấy quá những người khác truyền đạt 10 vạn đồng vàng, cười lạnh nhìn Cố Như Vân. Cái gì gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt? Ngươi nếu không hiểu đạo lý này cũng sống uổng phí một hồi. Ta xem ở ngươi tuổi trẻ phân thượng bất hòa ngươi so đo, ngươi lập tức rời đi nơi này, vĩnh viễn không được bước vào tùng nham thành một bước. 639 chương 639 Nam Cung Nguyệt một. Mấy ngày hôm trước tiểu thư nhìn chúng một phen vũ khí, giá bán quá mức sang quý. Nếu là hôm nay đem những người này qua đường phi thu, tiểu thư liền có tiền tài mua sang kia đem vũ khí. So với tiểu thư yêu cầu vũ khí, những người này lại tính cái gì? Bọn họ có thể cùng nhà mình tôn quý vô cùng tiểu thư so sánh với. Làm cho bọn họ vì tiểu thư mua sắm vũ khí trả giá tiền tài, bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh, còn như vậy không biết tốt xấu. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Cố nhược vân nhíu nhíu mày, thanh âm lại trước sau trước sau như một bình tĩnh. Nha đầu túi, ngươi thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đầu linh sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát, người tới, đem nữ nhân này bắt lại. Là, đại nhân. Được đến câu này mệnh lệnh, đám kia thủ thành các binh lính hết thể hướng về cố nhược vân vọt qua đi, kia hung ác ánh mắt cùng cường đạo không có gì khác nhau. Lan. Và anh, Một đạo cường đại hơi thở từ cố nhược vân trên người khuyết tán mà khai, vì thế, những cái đó hướng về nảng tiến lên áo giáp binh lính tựa như gặp một hồi cuồng phong ngáy mắt đã bị thổi quét đi ra ngoài, hung hăng té rớt trên mặt đất. Ta nói, ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Nói xong lời này, nàng xem đều không xem một cái kia sắc mặt xanh mét đầu lĩnh, cất bước đi vào bên trong thành. Liên tại đây một khắc, một đạo ngạo kiểu thanh âm từ phía trước chuyển đến, lộ ra rõ ràng bất mãn. Các ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Tiểu thư, tên kia đầu lĩnh ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng tới phía trước đầu đi ánh mắt đang nhìn thấy kia cơi Tuấn mã mà đến nữ tử lúc sau vội vàng cáo trạng nói nữ nhân này không chịu giao qua đường phí cũng không muốn theo chúng ta trở về thấy tiểu thư chúng ta đang định giao hấn nàng không nghĩ tới tiểu thư ngươi liền tới rồi tên kia hoa phục nữ tử nhíu chặt mày nhìn mắt trên mặt đất ngã xuống một mảnh hư lệnh một tiếng là các ngươi muốn giao hấn người vẫn là bị những người khác cấp giao hấn nghe vậy đầu linh sắc mặt rất là khó coi hung tận trừng mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân. Nếu không phải nữ nhân này, chính mình cũng sẽ không bị tiểu thư cấp mắng. Một đám đổ vô dụng thân xuyên hoa phục nam cung nguyệt hừ hừ, ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân, nàng khỏe môi xả ra một nụ cười, nói, cô nương, nơi này là chúng ta tùng nham thành, ngươi không giao qua đường phí, còn đã thương ta tùng nham thành binh lính, chẳng lẽ không biết như vậy không hợp lý. Nếu ngươi chưa từng có lộ phí cũng không quan hệ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội Ta xem ngươi thực lực cũng không tồi, không bằng liền cho ta đương 10 năm bảo tiêu, như thế nào? Vốn dĩ một vạn đồng vàng các ngươi yêu cầu kiếm 10 năm, ta 1 năm liền triệt tiêu một vạn đồng vàng, thế nào? Nếu nữ nhân này có thể đánh bại này đàn đồ vô dụng, kia thực lực hẳn là còn có thể, mà xem nàng này phúc giả dạng cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền, không bằng coi như người tốt, cho nàng như vậy một cái cơ hội. Phải biết rằng... Loại này cơ hội là người khác cầu đều cầu không được. Một năm một vạn đồng vàng, lại có thể gia nhập thành chủ phụ, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nam Cung Nguyệt tin tưởng, nữ nhân này là không có khả năng cự tuyệt tốt như vậy điều kiện. Xin lỗi đúng lúc này, một đạo vân thanh phong đạm thanh âm chậm rãi vang lên, ta không có hứng thú. Cái gì? Lúc này đây, chẳng những là Nam Cung Nguyệt chấn kinh rồi, đó là liền chung quanh những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Tung nham thành đại tiểu thư tàn bạo tham lam, ở gần đây là không người không biết, nếu có người không giao qua đường phí còn mạnh hơn đi đường quá, kia kết cục tất nhiên là bị đánh thành tàn phế, nghiêm trọng giả đó là ném sinh mệnh. Nhưng không nghĩ tới, tàn bạo tham lam nam cung đại tiểu thư cũng sẽ buông tham một người, nhưng là người kia, lại cự tuyệt. 640 chương 640 nam cung nguyệt, nhị. Nam cung nguyệt sắc mặt rất là khó coi, nàng hừ hừ cao nhã khuôn mặt thượng hiện lên một đạo hàn ý. Cô nương, ngươi xác định muốn cự tuyệt ta. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một người dám ngỗ nghịch ta mặt mũi, ngươi xác định không muốn khi ta bảo tiêu. Nếu là 10 năm sau ngươi còn muốn tiếp tục, ta có thể mỗi năm phó ngươi một vạn đồng vàng, như vậy ngươi cũng muốn cự tuyệt. Nam Cung Nguyệt thật sự có chút không dám tin tưởng, nữ nhân này một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên ra cảnh tương đối bần hàn, một vạn đồng vàng. Đối những người này tới nói đó là trí mạng dụ hoặc, nàng lại cự tuyệt. Nữ nhân này, khẳng định là ở giả thanh cao. Giống nàng loại người này, căn bản không có khả năng không yêu tài. Ta nói, ta không có hứng thú. Cố nhược vân cũng không ngẩng đầu lên một chút, thanh âm thanh lanh vang lên, mặt khác, hiện tại, ngươi liền cho ta tránh ra. Ngươi nam cung nguyệt khí cả người run rẩy nàng lại lần nữa hỏi một lần, ta tự cấp ngươi cuối cùng cơ hội. Ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Nếu là ngươi thật sự không muốn, ta đây hiện tại cũng chỉ có thể bắt ngươi trở về thành chủ phủ. Tránh ra! Này một đạo thanh âm, rất là thanh thiện, chính là không biết vì sao, Nam Cung Nguyệt cảm thấy có một cái nắm tay rừng ở nàng trước ngực, nàng phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp từ Tuấn Mã Thượng lăn xuống dưới. Tiểu thư! Những cái đó đi theo ở Nam Cung Nguyệt phía sau thị vệ đại kinh thất sắc. Vội vàng đem nàng cấp nâng lên, sau đó đôi hướng cố nhược vân, nói, ngươi bị thương tiểu thư nhà ta, quả thực tìm chết, chúng ta thượng, giết nữ nhân này vì tiểu thư hết giận. Dứt lời, đám kia thị vệ chỉ lưu lại một người đỡ nam cung nguyệt, những người khác chờ đều là hướng tới cố nhược vân vọt qua đi. Xoát xoát xoát, vô số canh chừng nhận từ cố nhược vân trước người chậm rãi hiện ra tới, xét qua không trung liền hướng tới nên diện mà đến người phóng đi, kia nháy mắt máu tươi tiêu bắn mà ra, nhiễm hồng khắp mặt đất. Sở Hưu thị vệ đều che lại đổ máu không ngừng, cổ tiêu sợ hai không thôi, dẫn tới mặt đất đều chấn động vài cái. Nam Cung Nguyệt sợ ngây người, thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên, chẳng sợ Cố Nhược Vân từ nàng bên người đi qua, nàng cũng không có lấy hết can đảm đi cả nàng. Thật lâu sau, chờ Cố Nhược Vân thân ảnh biến mất lúc sau, đầu lĩnh mới lập tức hoàn hồn, nhanh chóng tẩu đạo Nam Cung Nguyệt bên người. Tiểu thư, ngươi cũng ngay. Nam cung nguyệt một tay đem đầu lĩnh đẩy ra, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, các ngươi nhóm người này không dùng được phế vật, liền một nữ nhân đều đánh không lại, dưỡng các ngươi quả thực chính là lãng phí lương thực, hiện tại ta muốn đi nói cho ta cha, làm cha ta ra ngựa thu thập nữ nhân kia. Nói xong lời này, nàng lại lần nữa thả người lên ngựa, hung hăng huy roi ngựa, bay nhanh hướng tới tùng nham thành thành chủ phủ phương vị chạy như bay mà đi. Lúc này, thành chủ phủ để... Mới từ Hắc nham thành tham gia hội họp mặt trở về thành chủ đang ngồi ở thư phòng nội nhìn thư tử, lại vào lúc này, một đạo hình bóng quen thuộc từ cửa phòng ngoại bay tiến vào, nhanh chóng chạy vội đến Tùng nham thành chủ trước mặt. Cha, nữ nhi ở bên ngoài bị người đánh, ngươi phải vì nữ nhi báo thủ. Cái gì? Tùng nham thành chủ sửng sốt một chút, lập tức vứt bỏ trong tay thư tử, vội vàng đứng lên, ánh mắt lo lắng nói, Nguyệt nhi, là ai như vậy đại lá gan hướng ngươi ra tay. Là một cái thanh ý lìa nữ tử Nam Cung Nguyệt hung hăng cắn răng, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến kia vân thanh phong đạm dung nhan nàng liền hận không thể xé nát nàng. Nữ nhân kia đại khái 20 tuổi tả hữu, thực sẽ trang, luôn là một bộ thanh lanh bộ dáng, căn bản là ở giả thanh cao. 641 chương 641 Nam Cung Nguyệt, Tam tung Nham thành chủ trầm mặt xuống dưới, trầm rãi làm trở về trên chỗ ngồi. Từ tham gia xong hát Nham thành thành chủ tụ hội lúc sau. Hắn liền thu được tin tức, nghe nói Hắc nham thành thành chủ đã rời đi Hắc nham thành, hiện giờ xem ra, nàng khẳng định là muốn đi thánh thành tìm kiếm địa ngục chi hoa. Nếu không, nàng lại vì sao phải dò hỏi địa ngục chi hoa tin tức. Mà Nguyệt Nhi vừa rồi sở miêu tả thanh y về nữ tử, rất có khả năng đó là Hắc nham thành thành chủ. Nguyệt Nhi nghĩ đến đây, tùng nham thành chủ thở dài một hơi, nữ nhân kia ngươi tốt nhất đừng đi treo chọc nàng. Vì cái gì? Nam Cung Nguyệt rất là khó hiểu, phụ thân luôn luôn yêu thương nàng, nhưng hôm nay chẳng những không vì nàng báo thủ, còn làm nàng đừng đi treo chọc nữ nhân kia. Bởi vì, người nói tên kia nữ tử, rất có khả năng là Hắc Nham Thành Thành Chủ. Hắc Nham Thành Thành Chủ Nam Cung Nguyệt cười nhạo một tiếng, nữ nhân kia ăn mặc quá mức bình thường, không có khả năng là một thành chi chủ. Hơn nữa, liền tính nàng là Hắc Nham Thành Thành, thành Chủ thì thế nào? Dù ca là sẽ không nhìn ta bị người khi dễ, dù ca là dạ gia đệ tử, dù cho chỉ là một cái chi thứ, nhưng là hắn đã xâm nhập dạ gia chấp sự đường, ở dạ gia địa vị rất cao, ta vì cái gì muốn sợ một cái mới nhậm chức tiểu địa phương thành chủ. Nguyệt Nhi, ngươi không rõ, kia hát nham thành thành chủ sau lưng khẳng định có một cái cường đại thế lực, bằng không nàng làm không được hôm nay loại tình trạng này, chuyện này liên tính, về sau ngươi đừng đi treo chọc nàng. Vạn nhất chọc giận nàng sau lưng thế lực, ta chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Tùng nham thành chủ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ khuyên đủ. Nam cung nguyệt nghe nhà mình phụ thân nói, nghẹn một bụng khí, nhưng là nàng không có nói cái gì nữa. Nếu phụ thân không muốn thế nàng làm chủ, kia nàng hiện tại liền đi thánh thành tìm kiếm Duka, Duka nhất định sẽ bảo hộ nàng. Nghĩ đến đây, nàng hừ hừ liền xoay người đi đến ngoài cửa, thậm chí đều không có cùng chính mình phụ thân chào hỏi một cái. Xem ra ta thật là quá dung túng nàng. Nhìn nam cung nguyệt rời đi bóng dáng, Tùng nham thành chủ cười khổ một tiếng, nhà mình nữ nhi bên ngoài làm hết thệ nàng không phải không biết, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tùy ý nàng, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Hiện giờ xem ra, nha đầu này như thế hành vi nói không chừng khi nào liền treo trọng cường giả, đến lúc đó, chỉ sợ không hôm nay dễ dàng như vậy thoát ly. Nếu là đổi cái tính tình kém chút cường giả, Có lẽ hắn nhìn thấy đó là nàng tử thi. Ngươi tới, cho ta đi đem tiểu thư trông giữ lên, ba tháng trong vòng không cho phép ra môn. Quyết tâm, Tùng Nham Thành chủ làm ra như vậy một cái quyết định. Nguyệt Nhi, hy vọng ngươi đừng trách ta, phụ thân cũng là vì ngươi hảo, tính tình của ngươi sắc thật hẳn là thay đổi một chút, phụ thân không hy vọng Tùng Nham Thành sẽ hủy ở ngươi trên tay. Đương nhiên, Tùng Nham Thành chủ khổ tâm, Nam Cung Nguyệt là sẽ không lý giải. Cũng không muốn đi lý giải Mà đã từng vô luận nàng làm cái gì Nhà mình phụ thân đều là nghĩa vô phản Cố đứng ở nàng bên này Hiện giờ thế nhưng đem nàng cấp giam lỏng Này đây, nàng liền đem chuyện này Truy cứu tới rồi cố nhược vân trên đầu Nếu không phải nữ nhân này Phụ thân căn bản không có khả năng giam lỏng nàng Nói không chừng nữ nhân này Cùng phụ thân thật sự là quen biết Hơn nữa câu dẫn quá phụ thân Cùng phụ thân từng có bất khám việc Bằng không phụ thân vì sao phải như thế giúp đỡ nàng. Mà một khi đã như vậy, nàng cự tuyệt chính mình mời nàng đương bảo tiêu sự tình, cũng có một cái cách nói. Lên làm phụ thân nữ nhân, xa xa so trở thành chính mình bảo tiêu hiếu thắng. nam cung nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nếu không nói, bằng vào một cái bẩn cùng nữ tử, như thế nào có thể cự tuyệt rất tiền tài dụ hoặc, còn không phải là bởi vì có càng tốt nơi phát ra sao. 642 chương 642 Nam Cung Nguyệt 4. Quả nhiên là giả thanh cao nữ nhân, ta mẫu thân còn ở liền dám câu dẫn cha ta, quả thực quá không biết xấu hổ, nếu là lấy sau gặp được ngươi, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi trở nên thân bại danh liệt, cũng làm phụ thân xem một chút ngươi là cỡ nào hám làm giàu ác tục nữ nhân. Ngoài thành, cố nhược vân hô khẩu khí, nhìn mắt sau lưng tùng nhăm thành, tâm tình không tự chủ được kích động lên. Thánh thành Lập tức ta liền muốn tới thánh thành, chỉ cần được đến địa ngục chi hoa là có thể làm tiểu dạ thức tỉnh, cho nên ta cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Nghĩ vậy, nàng không ở lưu lại, hướng tới thánh thành chạy như bay mà đi, kia tốc độ mau làm phía sau đuổi mù nổi lên bốn phía, càng sâu đến một bên người đi đường đều không thể thấy rõ nàng bộ dáng, chỉ thấy được một mặt thanh ý ý giống như một đạo quang chợt lóe mà qua. Thánh thành, dạ gia. Lúc này dạ gia trong vòng Dạ nặc tức giận trừng mắt trước mặt lão nhân, rất là bất mãn nói, ta lặp lại lần nữa, ta muốn đi tìm, cố bảo tiêu, ngươi đừng ngăn trở ta. Đêm khuya trực tiếp chừng hắn một cái, tràn đầy khinh thường nói, ngươi cũng nhìn đến kia nha đầu gặp cái dạng gì nguy hiểm, lúc ấy ngươi theo bên người, ngươi lại có thể làm được cái gì. Ngươi thật muốn giúp nàng nói phải hảo hảo tu luyện, chờ ngươi đột phá đến võ hoàng lúc sau lại đi tìm hắn. Không, hẳn là đột phá đến võ tôn lúc sau. Lao giả thúi, ngươi mỗi lần đều dùng này tới bức ta, đột phá võ tôn. Ngươi mẹ nó nói dễ dàng, kia chẳng phải là muốn ta bị nhốt ở nơi này mười hai mươi năm. Không được. Chờ tới lúc đó, ta cố bảo tiêu khẳng định cấp nam nhân khác thông đồng đi rồi. Dạ nặc càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, nếu chính mình thật sự rời đi mười hai mươi năm, nói không chừng cố bảo tiêu đã sớm quên hắn cùng những người khác chạy. Đương nhiên, đối với nhà mình tôn tử, Đêm khuya là không lưu tình chút nào đã kích nói, "Ta coi chừng cô nương thực ưu tú, nói không chừng sớm đã có những người khác, tiểu tử túi, ngươi một cái 10 tuổi tiểu thi hải, biết cái gì tình, cái gì ái sao? Đừng đi hạt chỗ lẫn." "Ta mặc kệ, dù sao ta liền phải cưới Cố Bảo Tiêu, như vậy nàng là có thể vẫn luôn bồi ta, các ngươi cũng không tư cách đem ta từ bên người nàng mang đi. Dù sao, ở Dạ Nặc xem ra, chỉ cần có thể cưới Cố Nhược Vân, kia bọn họ là có thể vĩnh viên ở bên nhau, xem lão già này về sau còn như thế nào cưỡng bách hắn rời đi. Vạn nhất nàng đã là những người khác thê từ đâu. Đêm khuya nhìn mắt dạ nặc, hỏi. kia dạ nặc nhăn lại đáng yêu mày, ta đây gả cho cố bảo tiêu là được. Đêm khuya mặt già lập tức liền đen, tên tiểu tử thối này, thế nhưng phải cho nhân ra đi ở rể. Chính mình thật là phí công ngôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Như thế dễ dàng liền đi theo những người khác chạy liên hắn cái này ra ra đều từ bỏ. Phụ thân, liên vào lúc này, một đạo cung kính thanh âm từ phía trước vang lên. Đêm khuya rất không vừa lòng chính mình cùng tôn tử ở chung khi bị quấy rầy đến, bất giác nhiều như mày, nhìn phía đứng ở chính mình trước mặt trung niên nam tử, nói, hành lâm, ngươi có chuyện gì? Phụ thân, không biết gia chủ có không còn nhớ rõ phía trước ta và ngươi nói qua dạ du. Đêm hành lâm hơi hơi mỉm cười, hỏi, Dạ du, lao giả cao mày, trong lúc nhất thời nghi không ra là ai. Thấy vậy, một bên dạ nặc ở nhà mình dễ quên chứng ra ra bên thai nhỏ giọng đề ra một câu, ra ra, nhị thúc theo như lời chính là hình sự đường đường chủ đệ tử dạ du. Nga, đêm khuya tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào, ngươi hiện tại cùng ta nói hắn làm gì? Là cái dạng này, phụ thân đêm hành lầm cười cười, tiếp tục nói, đêm đó du thiên phú không tồi. Hiện giờ hơn 20 tuổi tác cũng đã tới rồi võ hoàng như thế thiên phu ở dạ gia chỉ sợ cũng chỉ có nặc nhi có thể so sánh với cho nên ta bình thường nhiều chú ý hắn một chút nếu không nói hắn một cái chi thứ đệ tử vốn là vào không được hình sự đường liền ở vừa rồi hắn tới tìm ta giúp một cái vội nghe nói nàng vị hôn thê bị tùng nham thành thành chủ cấp nút lại muốn cho chúng ta lấy dạ gia danh nghĩa đem nàng tiếp nhận tới hơn nữa muốn giúp nàng vị hôn thê tác muốn một cái chức vị. Nàng vị hôn thê dù sao cũng là họ khác người, ta mới đến dò hỏi một chút phụ thân ý kiến. 643 chương 643 Nam cung Nguyệt, Nam. Như vậy, đêm khuya lại lần nữa như như mày, thật lâu sau mới vừa rồi buông ra giữa mày, nhàn nhạt nói, những việc này các ngươi chính mình làm chủ là đủ rồi, không cần hỏi ta, nếu là ngươi thật sự vô pháp hạ quyết định, ngươi cùng ngươi huynh trưởng đi thương lượng một chút là đủ rồi. Nếu là trước đây Dạ du thiên phú sắc thật sẽ khiến cho đêm khuya chú ý. Đáng tiếc, ở gặp được cố nhược vân như vậy biến thái lúc sau, hắn thật sự rất khó nhắc tới cái gì hứng thú. Hiện giờ hắn nhìn nhà mình tôn tử, đều cảm thấy hắn thiên phú quả thực quá không vào mắt, vì thế, hắn hung hăng chừng mắt nhìn mắt dạ nặc, không có tức giận nói, tiểu tử thối, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì. Còn không lập tức cấp lao tử lăn đi tu luyện, ngươi xem ngươi kia cái gì cho má thiên phú. Một tháng thời gian không đột phá cũng đừng lăn tới gặp lao tử. Nói lời này khi, hắn mâng lên chân liền tưởng đá hướng dạ nặc, còn hảo dạ nặc lóe mau, trốn rồi qua đi. Rời đi phía trước, dạ nặc xoay người hướng tới đêm khuya giả trang cái mặt quỷ, lúc sau ngay lập tức biến mất. Đêm hành lâm rất là khiếp sợ, phải biết rằng nhà mình cháu trai thiên phú có thể nói không người có thể so sánh, phụ thân cũng vẫn luôn lấy hắn vì hảo. Mỗi lần cùng bạn tốt nói đến đều sẽ vẻ mặt kiêu ngạo nói nặc nhi thiên phú, nhưng hiện tại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, phụ thân hán. Cư nhiên cho rằng nặc nhi thiên phú kém. Nếu là như thế, trục xuất nơi còn có ai có thể so sánh đến quá nặc nhi. Người cũng trước đi xuống đi. Đêm khuya cười khổ một tiếng, rồi sau đó quay đầu nhìn phía đêm hành lâm, nói Nga, đúng rồi, kia cái gì dạ du cùng nàng vị hôn thê nhân phẩm như thế nào bẩm báo phụ thân, dạ du rất là tiến tới, năng lực cũng rất mạnh, càng là thực hiểu chúng ta dạ gia tộc uy, đến nỗi hắn kia vị hôn thê, nhi tử vẫn chưa gặp qua. Theo dạ du theo như lời, hắn vị hôn thê nam cung nguyệt phẩm mạo đoan chính, tâm địa thiện lương, tính cách cũng thực hảo. Thuộc về cái loại này người khác không treo chọc nàng, nàng cũng sẽ không đi treo chọc người khác loại người này. Dạ du nói nhi tử vẫn là thực tin tưởng, thỉnh phụ thân yên tâm. Vậy hành, đêm khuya gật gật đầu. Nếu là thuộc về cái loại này sẽ treo chọc sự tình người, chúng ta dạ ra tuyệt không thu. Hành lâm, ngươi đừng nhìn phụ thân là trục xuất nơi đệ nhất cường giả, càng là đột phá tới rồi võ đế, nhưng là, không đại biểu trục xuất nơi người thực lực đều so với ta nhược. Còn có một ít lánh đời không ra láo yêu quái, bởi vì không bị thế nhân biết, cho nên ta mới có này đệ nhất cường giả chi danh, mà càng ở trục xuất nơi ngoại đông nhạc đại lục, càng là cường giả nhiều đếm không xuể Không nói kia các quốc gia đế vương đều là võ đế cấp bậc, thậm chí liền võ đế cao cấp đều tồn tại, phụ thân trong tay, cùng những người đó so, liền không tính cái gì. Bởi vậy ta cả đời này mới thật cẩn thận, người khác không treo chọc ta, ta là tuyệt không sẽ đi trước treo chọc những người khác. Phụ thân, nhi tử minh bạch. Đêm hành lâm cung kính trả lời nói, sau đó nhi tử sẽ làm người đi điều tra một chút nam cung nguyệt nhân phẩm như thế nào, thỉnh phụ thân yên tâm. Ngươi cùng dạ nạc hắn cha đều là minh bạch lý lẽ người, phụ thân thực vui mừng, bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi một chút, đôi khi, cường giả chân chính là cái loại này dung mạo bình thường người, càng là không chấp mắt người, thực lực của hắn liền sẽ càng cao, chỉ có một ít cho rằng chính mình thiên hạ vô địch người, mới có thể cao điệu làm thế nhân đều biết được thực lực của hắn, loại người này ở chúng ta trong mắt, chính là ngu ngốc náo tàn. Đêm khuya sở di đi đến hiện tại, Cùng hắn thật cẩn thận tính cách thoát không ra quan hệ. Đương nhiên, nếu người khác trêu chọc hắn, kia hắn cũng tuyệt không phải cái loại này mềm lòng người. 644 chương 644 Niết bàn chi hỏa. 1 Ai nếu phạm dạ ra, đó là xúc động hắn nghịch lần, không giết không thoải mái. Tới với những cái đó cường giả chân chính, nếu không có gì ích lợi tranh cãi, bọn họ là tuyệt không sẽ vì tranh cường háo thắng cùng miệng lưỡi tranh phong liền bắt đầu giết người. Cái loại này người Không tính cường giả. Chỉ có thể tính làm cường đạo. Nhi tử minh bạch. Hảo, người lui ra đi. Đêm khuya thôi dừng tay, nói. Là, nhi tử cáo lui. Đêm hành lâm cùng cùng nắm tay, lui đi ra ngoài. Ở hắn rời đi lúc sau liền phái người đi tìm hiểu một chút nam cung nguyệt tình huống. Chỉ là, đêm hành lâm lúc này đây vẫn là sơ suất quá. Hắn muốn tưởng rằng tìm hiểu một người không cần phái chính mình tâm phúc, cũng hoàn toàn không yêu cầu cao thủ đi trước. Nay đây, liền tùy tiện sai phái một người tiến đến Tùng Nham Thành. Tùy theo hắn nhiệm vụ mới vừa phái xong, người nọ đã bị theo sát mà đến dạ du cấp thu mua. Nay đây, đến cuối cùng chuyển quay lại tới đều là Nam Cung Nguyệt lời hay, cũng liền không có bất luận cái gì huyền nghi, Nam Cung Nguyệt bị dạ ra người từ Tùng Nham Thành nhận được thánh thành. Nhìn Nam Cung Nguyệt thân ảnh, Tùng Nham Thành Thành chủ chỉ có thể không ngừng thở dài, âm thầm cầu nguyện tiến vào thánh thành sau ngàn vạn đường gặp gỡ Cố Nhật Vân. Nếu không nói, chỉ sợ chính mình cũng bảo không được nha đầu này. Nơi này chính là thánh thành. Lúc này, thánh thành ở ngoài, một đạo thanh y tại nơi đây đứng thẳng, thanh lánh mặt mày ngóng nhìn trước mắt này một tòa thánh khiết cửa thành, mắt nội hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Nàng kiềm chế trụ nội tâm kích động liền muốn đi ra phía trước. Đứng lại. Đồng nhiên, một đạo tiếng quát ngăn cản Cố Nhược Vân bước chân. Cố Nhược Vân nhíu chặt mày nhìn về phía canh giữ ở cửa thành binh lính hỏi các ngươi cũng muốn qua đường phí sao qua đường phí thứ gì tên kia binh lính sửng sốt một chút chợt nói chúng ta thánh thành có quy định trừ bỏ bổn thành nội người những người khác nếu muốn tiến vào thánh thành ít nhất cũng muốn lực lượng tới một cái giai đoạn như thế nào phán định cố nhược vân nhìn mắt tên kia binh lính rất đơn giản binh lính chỉ chỉ bên cạnh tấm bia đá nói này tấm bia đá là có kim quang thạch đúc Ngươi nếu có thể tại đây lưu lại này nói trường ấn, ngươi là có thể tiến vào thánh thành. Đơn giản như vậy sao? Cố nhược vân giật mình, liền đi tới tấm bia đá bên, đem một nửa lực lượng chuyển vận đến nắm tay phía trên, hoanh một tiếng tạp hướng về phía tấm bia đá, sau đó nàng mới thu hồi chính mình nắm tay. Cô nương, xin lỗi, ngươi không có đạt tới chúng ta yêu cầu. Binh linh tận lực có hữu hảo ngữ khí đối cố nhược vân nói. Bởi vì kia khối bị cố nhược vân tạp một chút tấm bia đá, hoàn hảo không tổn hao gì, nàng nắm tay cũng không có ở mặt trên lưu lại dấu vết. Nói như thế tới, đó là nàng không quá quan. Đang lúc binh lính muốn làm nàng rời đi, lại tại đây một khắc, sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi. Lệch cạch. Một tiếng thanh thúy thanh âm chậm rãi vang lên, chật liền nhìn đến tấm bia đá nứt ra rồi một cái khe hở, kia khe hở cũng không tính đại, lại vẫn là rõ ràng xuất hiện ở hắn trong mắt. Binh lính khiếp sợ xoa xoa đôi mắt, như là không dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy một màn này. Còn không đợi hắn hồi quá suy nghĩ, lệch cạch lệch cạch vài tiếng giòn vang, khe hở càng ngày càng nhiều, che kín toàn bộ tấm bia đá, ngay sau đó, hoanh một tiếng vỡ thành vô số khối ngã trên mặt đất. Cố nhược vân cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vừa rồi đã khắc chế thực lực của chính mình, thậm chí chỉ dùng một nửa lực lượng, vì sao này cục đá liền nát. Này. Này binh lính đã cả kinh nói không ra lời, trận mắt há hốc mồm nhìn vỡ thành vô số khối cục đá, sau đó kia giật mình ánh mắt mới một chút chuyển hướng về phía cố nhược vân. 645 chương 645 Niết bàn tri hỏa, nhị. Xin lỗi, ta không phải cố ý cố nhược vân sờ sờ mũi, nhìn mắt ngây người binh lính, hỏi, ngươi sẽ không làm ta bổi tiền đi. Binh lính vội vàng lắc lắc đầu, cả kinh liên tục nuốt mấy khẩu nước miếng. Tựa hồ còn không có tử vừa rồi biến cố chung phục hồi tinh thần lại. Ra đây có thể đi vào sao? Cố nhược vân nhìn binh lính, hỏi. Binh lính vội vàng gật gật đầu, liền một câu đều nói không nên lời. Mà được đến cái này động tác lúc sau, cố nhược vân liền không còn có nói thêm cái gì, bước vào thánh thành chi môn. Binh lính đại nhân, có phải hay không các ngươi này tấm bia đá tuổi già thiếu tu sửa, cho nên vô dụ? Tuổi già thiếu tu sửa. Nghe được bên cạnh dân chúng hảo tâm nhắc nhở, tên kia binh lính lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn thanh thanh giọng nói, dùng kêu nghiêm túc thanh âm nói, không tồi, các ngươi nói rất đúng, này tấm bia đá sắc thật là tuổi già thiếu tu sửa, bởi vậy mới có thể như thế dễ dàng bị phá hủy, nhưng là, rốt cuộc tấm bia đá vẫn là tại đây vị cô nương thủ hạ nát, chúng ta không có lý do gì ngăn cản nàng tiến vào thánh thành, nếu không nói, chúng ta dạ ra người liền thành nói chuyện không tính toán. Gì hết người. Kim Quang Thạch đúc ra tạo tấm bia đá, sao có thể tuổi già thiếu tu sửa. Hơn nữa, nay cục đá vẫn là phía trước gia chủ ở một mảnh viễn cổ di tích nội thu hoạch đến. hắn thí nghiệm kỳ thật cũng đều không phải là là một người thực lực, mà là thiên phú mạnh yếu. Tỷ như nói, một cái 10 tuổi võ tướng, có thể dễ dàng ở bia đá lưu lại chính mình quyền ấn. Một cái hơn 60 tuổi võ vương, đều không nhất định có thể đánh ra một chút dấu vết. Này đó là thiên phú. Thiên phú càng cường giả, lưu lại dấu vết cũng liền càng sâu. Nhưng nàng đều có thể đem tấm bia đá trực tiếp bắn cho nát, cũng liền chứng minh, vị cô nương này thiên phú siêu việt mọi người, so tiểu thiếu gia đều phải cường. Đương nhiên, những việc này trừ bỏ ra chủ cùng trong tộc vài vị trưởng lão các thiếu gia biết, cũng liền chỉ có bọn họ này đó thủ vệ người mới có thể minh bạch. hắn vì không cho vị cô nương này khiến cho những người khác chú ý. Chỉ có thể nói như vậy một phen lời nói. Mà hiện tại, hắn cần thiết nhanh chóng bẩm báo dạ ra vài vị đại nhân. Như vậy thiên Phú nữ tử, nếu là có thể thu vào dạ ra, tất nhiên sẽ thế lực đại trưởng. Nghĩ vậy, vị này tuổi trẻ binh lính cũng cô không được tiếp tục thủ thành, vội vàng liền hồi dạ ra bẩm báo việc này. Dạ ra trong vòng, đang ngồi ở phòng khách trong vòng đêm hành thiên nghe được thủ hạ hội báo, ầm ầm đứng lên, khiếp sợ nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? cửa thành tấm bia đá bị người làm hỏng đúng vậy đại thiếu gia hủy hoại tấm bia đá chính là một người tuổi trẻ nữ tử nàng hiện tại đã tiến vào thánh thành đêm hành thiên đầy mặt không thể tưởng tượng trầm rãi ngồi vào vị trí phía trên trầm mặc thật lâu sau mới vừa nói nói chuyện lớn như thế tình cần thiết thông chi phụ thân ngươi sau đó đi làm đêm hành lâm tùy ta thấy phụ thân tuân mệnh đại thiếu gia nói xong lời này Tên này tuổi trẻ binh lính liền lui đi ra ngoài. Đêm hành thiên cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã liền đi ra ngoài, hướng tới hậu viện phương hướng bước nhanh mà đi. Hắn đến thời điểm, đêm hành lâm cũng vừa vặn đi đến nơi này, liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình vội vàng đại ca, có chút khó hiểu hỏi. Đại ca, ngươi như vậy cấp tìm ta tới gặp phụ thân có chuyện gì? Chuyện này chờ nhìn thấy phụ thân lúc sau ta sẽ nói. Đêm hành thiên hít sâu khẩu khí, ngựa khí nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, hai người không có nói thêm nữa cái gì, bước nhanh liền đi vào đêm khuya bình thường bế quan tu luyện phòng. Lúc này, trong phòng, đêm khuya nhắm mắt khuôn trần, nhàn nhạt tấm màu vàng vầng sáng bao phủ thân thể hắn, ở kia quang măng dưới, này nói giả nua thân thể nhưng thật ra có một phần thần thánh cảm giác. Đông nhiên, hắn mặt già đỏ lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, rồi sau đó thân mình hướng về phía sau khuynh đảo mà đi. 646 chương 646 Niết bản chi hỏa tam phụ thân đêm hành thiên cùng đêm hành lâm đại kinh thất sắc bước nhanh tiến lên liền đỡ lấy đêm khuya thân thể trong ánh mắt đều là lộ ra lo lắng chi sắc phụ thân thân thể của ngươi càng ngày càng không được sao đêm hành thiên trong lòng tràn đầy sầu lo nhiều năm như vậy ngươi mặc dù đã phá tan đến võ đế cảnh giới cũng vô pháp bài xuất cái kia độc sao đêm khuya cười khổ lắc lắc đầu. Nếu không phải loại này độc tố, ta sớm đã pha tan võ đế cấp thấp. Hiện tại, chỉ sợ ta càng ngày càng không được, nguyên nhân chính là vì ta thời gian không nhiều lắm, mới hy vọng Nặc Nhi có thể tranh đua chút, ở ta qua đời phía trước có thể trưởng thành lên, lấy hắn thiên phú, siêu việt ta cũng không phải cái gì về khó. Kỳ thật, hắn làm sao không nghĩ cấp dạ Nặc một cái vô ưu vô lự thơ ấu? Hắn lại làm sao tưởng bức bách hắn tu luyện? Đơn giản là hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu không người khởi động này phiến thiên, dạ ra ở hắn rời đi lúc sau tất nhiên sẽ đi hướng con đường cuối cùng. Đã vài thập niên, hành thiên, hành lâm, phụ thân thật sự sắp căng không nổi nữa, nếu không phải không bỏ xuống được dạ ra, ta sớm đã. Phụ thân đêm hành thiên tâm dơ căng thẳng, gắt gao bắt được nhà mình phụ thân tay, lo lắng nói, ngươi không tính toán đem chuyện này nói cho nặc như sao. Hắn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, nếu là hắn đã biết. Nói không chừng sẽ hăng hái hướng về phía trước Không được đêm khuya lắc đầu Nặc nhi tính cách ta hiểu biết Cho hắn biết Hắn nhất định sẽ thương tâm muốn chết Đây mới là ta gạt hắn nhiều năm duyên cớ Húng chi Thật cho hắn biết Mặc dù hắn hăng hái hướng về phía trước Cũng quá cấp công tâm thiết Như vậy đối hắn tu luyện là không có chỗ tốt Cho nên các ngươi ngàn vạn không thể đem chuyện này Nói cho Nặc nhi Đêm hành thiên hai huynh đệ nhìn nhau Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì Nhà mình này phụ thân cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá cố chấp. Đúng rồi, các ngươi hiện tại tới tìm vi phụ là có chuyện gì? Đêm khuya chậm rãi ngồi thẳng thân mình, già nua dung nhan thượng không có huyết sắc, càng tựa hồ vài giây trong vòng già rồi mười mấy tuổi, làm người nhìn thập phần thư tử qua lại. Đêm hành thiên than một tiếng, vừa rồi thủ thành binh lính tới nói cho ta, nghe nói, cửa thành tấm bia đá bị người phá hủy. Nga! Đêm khuya ánh mắt sáng lên, Thanh âm đều dồn dập lên, là ai? Là ai phá hủy tấm bia đá? Ha ha ha, thật tốt quá, thế nhưng có người đem ta cực cực khổ khổ từ lăng mộ nội mang ra tới tấm bia đá cấp phá hủy, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười ha ha, kia mặt giả thượng có không chút nào che giấu vui mừng. Chỉ là, nghe được hắn nói kia đoạn lời nói lúc sau, đêm hành thiên tức khắc liền hết trô nói rồi. Hắn nếu hưng phấn với có người phá hủy tấm bia đá. Vậy không cần thiết nhiều hơn một câu hắn bất vả từ lăng mộ nội mang ra tới tâm, nếu không, nếu làm không biết người gặp được, yêu quý cho rằng lão già này bị sống sờ sờ cấp khí điên rồi. Đại ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đêm hành lâm cũng khó có thể che giấu kích động, thực sự có người phá hủy tấm bia đá. Tấm bia đá xác thật thực chân quý, nhưng một cái có thể phá hủy người của hắn, đại biểu cái gì, chỉ sợ không có người không biết. Ha ha ha! Dạ ra được cứu rồi, dạ ra được cứu rồi. Ta rốt cuộc có thể yên tâm đã chết, ha ha ha. Đêm khuya thật sự điên rồi, rốt cuộc không có người sẽ ở trước khi chết, còn như vậy vui vẻ. Phụ thân, ngươi lời này có ý tứ gì? Đêm hành thiên có chút khó hiểu, dạ ra được cứu rồi, là có ý tứ gì? Ha ha, chuyện này ta không cùng các ngươi nói qua, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua đêm khuya kích động mặt ra đỏ bừng, cười ha ha nói, phía trước. Ta tiến vào kia phiến lăng mộ, là võ thánh lăng mộ. 647 chương 647 niết bàn chi hỏa, 4. Võ thánh lăng mộ. T. Hai huynh đệ đều là không tự chủ được đảo chịu khẩu khí lạnh, võ thánh lăng mộ. Phụ thân cư nhiên thăm dò ra tòa đường võ thánh lăng mộ. Các ngươi cũng sẽ không biết, kia võ thánh lăng mộ có bao nhiêu nguy hiểm. Ta thăm dò một tiểu khối địa phương, lại thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, còn hảo ta đã trở về. Hơn nữa mang về tới này khối tấm bia đá. Hơn nữa, này cũng không phải cái gì kim quang thạch tấm bia đá, kia chỉ là ta không cho người biết này khối tấm bia đá chân chính hiệu dụng, mới bậy bạn. Đêm khuya tràn đầy hưng phấn, cũng không mang hai huynh đệ thần sắc, tiếp tục nói, lúc ấy, tổn lưu chữ này khối tấm bia đá địa phương có một hàng tự, kia hành tự là viễn cổ văn tự, ta xem không phải thực hiểu, lại vẫn là đã hiểu một câu, đó chính là Trên đời này chỉ có một người có thể phá hủy loại này tấm bia đá. Cái loại này người đó là kiềm giữ Thượng Cổ Phượng Hoàng người. Thượng Cổ Phượng Hoàng, đó là đã từng ở mấy vạn năm trước, uy chấn toàn bộ đông nhạc đại nhân linh thú. Chỉ có tử tà trên người mang theo niết bàn chi hỏa, mới có thể đủ phá hủy tấm bia đá. niết bàn chi hỏa ngươi biết là cái gì sao? Năm đó, Thượng Cổ Phượng Hoàng liền lợi dụng này ngọn lửa nhóm lửa toàn bộ bình nguyên. Không sai chính là Bình Nguyên Chi Khâu, ở mấy vạn năm trước bị Niết Bàn Chi Hỏa cấp phá hủy. Nhưng là, vốn dĩ thượng cổ Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa sẽ không như thế cường đại, hắn cường đại ở chỗ, cùng nhân loại phối hợp, ta lúc ấy là ở Đông Nhạc Đại Lục một quyển sách cổ thượng gặp qua chuyện này tích, nghe nói, thống ngự Bình Nguyên Chi Khâu một người tuyệt đỉnh cường giả giết chết thượng cổ Phượng Hoàng chi chủ một người quan trọng bằng hữu, kết quả, hắn kia trong truyền thuyết chủ nhân, liền mang theo hắn giết vào Bình Nguyên Chi Khâu. Dung nhiết bản chi hỏa đem khắp bình nguyên. Chi khâu thiêu đốt. kia chẳng hỏa, suốt liên tục nửa năm bất diệt, lần đó sự kiện, cũng bị thế nhân xưng là, diệt thế thai hương. Nói lời này khi, đêm khuya vẻ mặt sùng kính cùng hướng tới, cái loại này trong truyền thuyết đại nhân vật, vĩnh viễn là bọn họ những người này sở khát khao tồn tại. Cương đại căn bản vô pháp địch nổi. Chính là sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì, thượng cổ phượng hoàng cùng hắn chủ nhân đều biến mất. Tục truyền ngôn giống như là thượng cổ phượng hoàng chi chủ đi trước luân hồi, mà chủ nhân rời đi, thượng cổ phượng hoàng liền tiến vào vĩnh hằng ngủ say. Phía trước tiến vào này di tích lúc sau, đọc đã hiểu kia một hàng tự, các ngươi biết ta nhiều kích động sao? Cho nên ta mới đưa này mau tấm bia đá đặt ở cửa thành ngoại, cũng không phải vì cấp có thể đi vào thánh thành nhân thiết chí một cái ngách cửa, mà là muốn tìm ra vị kia thần kỳ tồn tại. Cũng may công phu không phụ lòng người, hắn đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc tìm được rồi có được nghiết bàn chi hòa người. Hai huynh đệ đều rất là khiếp sợ, hiển nhiên đều không có dự đoán được tấm bia đá còn có như vậy một cái lai lịch. Đúng rồi, các người nói tên kia hủy hoại tấm bia đá người ở địa phương nào? Đêm khuya ngăn chặn nội tâm kích động, hỏi. Cái này, đêm hành thiên nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, nói, ta chỉ là nghe nói đó là một người tuổi trẻ nữ tử, cụ thể ở địa phương nào cũng không biết. Bất quá nếu nàng đi tới Thánh Thành, vậy hiển nhiên là ở ta dạ ra địa bàn phía trên, phụ thân đại nhân xin yên tâm, ta đây liền làm gặp qua vị kia cô nương người tiến đến tìm nàng, mặc dù là đem toàn bộ Thánh Thành lật một lần, cũng sẽ đem nàng tìm ra. Hảo! Đêm khuya gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có như vậy nữa, đúng rồi, nếu là gặp được vị kia cô nương, nhất định phải đối nàng khách khí một ít, có lẽ được đến nàng trợ giúp. Chúng ta dạ ra liền có thể lâu tồn bất diệt. Phía trước đêm khuya, hoàn toàn là một cái rơi xuống nước người, hiện tại thật vất vả bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, hắn là như thế nào đều sẽ không từ bỏ. 648 chương 648 Niết Bản Chi Hỏa, Nam Nếu không nói, nói không chừng ở hắn mất đi lúc sau, dạ ra liền sẽ đi hướng diệt vong. Như thế, hắn liền tính là dưới xuống suối, cũng khó có thể tâm an. Là Phụ thân đại nhân, đêm hành thiên cùng cùng nắm tay, tôn kính trả lời nói, đứa con này liền cáo lui trước. Dứt lời, hắn hướng về đêm hành lầm xử cái ánh mắt, ngay sau đó, hai huynh đệ liền cáo tử rời đi. Mới vừa đi đến ngoài cửa, một đạo thân ảnh vội vàng mà đến, nửa quy trên mặt đất bẩm báo nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, có một nữ tử tiên đến, nói là muốn bái phỏng dạ nạc tiểu thiếu gia cùng gia chủ đại nhân. nạp nhi. Đêm hành bình minh hiện sướng sốt, nhíu chặt mày, tới tìm nặc nhi cùng phụ thân. Thiên kia nữ tử nhưng có tự báo ra môn. Nàng nói nàng kêu cô nhược vân, là dạ nặc tiểu thiếu gia bạn cũ, cô ý tiến đến bái phòng tiểu thiếu gia. Nặc nhi bạn cũ. Đêm hành thiên trầm ngâm nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu, ta đã biết, người đi đem vị kia cô nương mang đi đại sảnh, ta muốn nhìn tiến đến tìm nặc nhi rốt cuộc là ai. Đúng vậy. Nói xong lời này, Người nọ liền lui xuống, đêm hành thiên cũng không có ở cùng chính mình để đệ nhiều lời một câu, liền đi hướng đại sảnh phương hướng. Nhưng liền ở đêm hành thiên rời đi khoảnh khắc, phía sau cửa phòng đẩy mở ra, một thân bạch đi tiền phong đạo cốt đêm khuya chậm rãi mà ra, ánh mắt đảo qua toàn bộ sân, lại dừng ở còn không có rời đi đêm hành lâm trên người. Hành thiên đi chỗ nào? Vừa rồi không biết có phải hay không hắn sai nghe, tựa hầu nghe thấy có người kêu cố nha đầu tên. Kêu nha đầu không phải ở Hắc Nham Thành Đương Nàng Thành Chủ sao? Sao có thể sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Nga, vừa rồi có người tới bẩm báo đại ca, nói là một người gọi là Cố Nhược Vân Nữ Tử tới tìm Lạc Nhi cùng phụ thân. Cái gì? Đêm khuya đột nhiên cả kinh, kia đấy mắt hiện lên một đạo không dễ phát hiện quan mang. Phải biết rằng, hắn đối Cố Nhược Vân Thiên Phú luôn luôn khâm phục không thôi, nếu không phải nhà mình tôn tử tuổi quá tiểu. Hắn thật đúng là muốn cho nhà mình tôn tử cưới nha đầu này. Đáng tiếc, dạ nặc kia tiểu tử liền một cái 10 tuổi tiểu thí hài, ai sẽ đối một cái 10 tuổi tiểu thí hài dám hứng thú tử. Nếu là có thể qua cái 5-6 năm, nói không chừng chuyện này còn có thể thành. Nhưng tới lúc đó, cố nha đầu sớm đã gả chồng, nhà mình tôn tử càng thêm không có hy vọng. Dù cho như thế, vẫn là thay đổi không được hắn đối nha đầu này phát ra từ nội tâm tán thưởng con tuổi nhỏ là có thể có như vậy thành tiểu, chính mình kia nhị thế tổ tôn tử cả đời đều không đuổi kịp. Phụ thân Đêm hành lâm vừa định nói cái gì đó, liền nhìn đến chính mình kia trước nay đều ổn nếu Thái Sơn phụ thân lập tức mất đi bóng dáng, chỉ để lại một câu nhàn nhạt nói. Ta đi tìm hạ nạc nhi, ngươi không có việc gì liền về trước ngươi phòng đi thôi. Ách đêm hành lâm có chút ngốc lăng, kia cố nhược vân rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể làm phụ thân có được như thế đại động tính. Chỉ sợ ở toàn bộ trục suốt nơi, có thể làm luôn luôn bình tĩnh phụ thân trở nên như thế, trừ bỏ dạ nặc liền không có những người khác. Đại sảnh trong vòng Đêm hành thiên đi vào trong sảnh, liếc mắt một cái liền trông thấy đứng ở trong đại sảnh chờ nữ tử. Một bộ thanh y yề, thanh lánh như trúc, thanh đạm dương quang khuynh sái mà xuống, dừng ở nữ tử trên người. Mà ở nghe được ngoài cửa truyền đến bước chân tiếng động sau, tên kia đưa lưng về phía môn đứng thẳng nữ tử chậm dại xoay người. Nhìn phía cửa chỗ kia trường cùng dạ nặc thập phần tương tự dung nhan. Chỉ là bằng vào này phúc dung mạo, nàng liền có thể suy đoán ra nam tử thân phận. Dạ ra đại thiếu gia đêm hành thiên. Nghe nói này đêm hành thiên thiên phú cũng thực không tồi, đã từng ở 30 tuổi năm ấy đã đột phá đến võ tôn, chính là phía trước bởi vì đã xảy ra một hồi biến cố, dẫn tới nhiều năm như vậy, thực lực của hắn như cũ vô pháp tăng tiến mảy may. Đây cũng là dạ ra mọi người trong lòng lĩnh viên đau. 649 chương 649 địa ngục chi hoa một người đó là cố nhược vân cố cố nương đêm hành thiên hơi hơi mỉm cười chậm rãi đi đến nói nghe nói ngươi là tới tìm ta phụ thân cùng nặc nhi không biết ngươi cùng bọn họ là cái gì quan hệ kỳ thật làm đêm hành thiên kỳ quái chính là nữ tử này tới nơi này cũng không gần là vì thấy nặc nhi còn có nhà mình kia chưa bao giờ gặp người phụ thân nếu là làm không rõ nữ nhân này thân phận Hắn là quả quyết sẽ không làm nàng cùng nhà mình phụ thân gặp nhau. Vạn nhất nàng là những cái đó thế lực phái tới người, liền sẽ hại phụ thân. Ân cố nhược vân gật gật đầu. Ta cùng với dạ nặc là bằng hữu, cùng dạ gia lão gia tử cũng từng có vài lần chi duyên, cho nên hôm nay cô ý tiến đến bái phỏng. Nếu là phương tiện nói, có không làm ta đi gặp một chút bọn họ. Cái này đêm hành thiên trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi chậm rãi nói chỉ sợ có chút không có phương tiện. Rốt cuộc hắn còn không biết nữ nhân này thân phận thật sự, sao có thể yên tâm đi làm nàng thấy nhà mình phụ thân. Cho nên, mới trước cự tuyệt nàng. Nhưng mà, liền ở đêm hành thiên nói thanh vừa ra lúc sau, hưu một tiếng, một đạo gió mạnh từ sau lưng vọt lại đây, thiếu chút nữa đem hắn đánh lui lại vài bước. Cố bảo tiêu, người rốt cuộc tới tìm ta, thiếu chút nữa không đem ta muốn chết. Dạ nặc gắt gao ôm cố nhược vân thân thể kia một trương non nứt trắng non khuôn mặt thượng tràn ngập bị khuất, ngươi như thế nào mới đến, nếu ngươi không tới nói, ta khẳng định muốn chạy trốn đi ra ngoài tìm ngươi. Đều do kia chết lao nhân, nếu không phải hắn, chính mình cũng không cần phải rời đi cố bảo tiêu. Dạ nặng. Đêm hành thiên nhìn đến dạ nặng hành vi, sắc mặt đột nhiên tối sầm, vừa định muốn lớn tiếng quát ngăn hắn, phía sau lại chuyển đến một đạo già nua thanh âm. Ngươi cái tiểu tử thúi. Bình thường nhìn thấy ra ra ngươi như thế nào không có loại này nhiệt tình. Xem ra ra ra giữa ngươi nhiều năm như vậy, còn không có cố nha đầu quan trọng, thật sự là tức chết lão tử. Tuy rằng đêm khuya trong miệng nói khí lời nói, kia một trương mặt già lại là cười tủm tịm, bước chậm đi đến. Đêm hành thiên ngây ngẩn cả người, nhìn nhà mình phụ thân khi đó mà cười dung đầy mặt, khi thì ai thanh thở dài bộ dáng, trong lúc nhất thời làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dạ gia chủ, đã lâu không thấy. Cố nhược vân hướng tới đêm khuya hơi hơi mỉm cười, kia ngự khí thật sự giống như là một cái thật lâu không thấy lao bằng hưu. Ha ha, cố nha đầu, ngươi loại này người bận rộn từ trước đến nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này tới ta dạ ra không biết có chuyện gì. Thực hiện nhiên, đêm khuya đối cố nhược vân tính cách hiểu biết rất là thấu triệt, nếu là không có gì sự tình nói, nàng là sẽ không đi vào thánh thành dạ ra. Nếu tới nơi này, tất nhiên là có chuyện muốn hỗ trợ. Là cái dạng này cố nhược vân nghĩ đến còn tại thượng cổ thần tháp nội ngủ say thiên bắc dạng, tâm đột nhiên trầm xuống, chầm rãi mở miệng nói, nghe nói dạ ra có được trục xuất nơi địa vực chi hoa, ta muốn mượn này địa ngục chi hoa dùng một chút, không biết có không mượn ta. Cái gì? Vừa nghe lời này, một bên đêm hành thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội văng nói, không được, này địa ngục chi hoa không thể cho mượn đi. Vị cô nương này, ta mặc kệ ngươi cùng nặc nhi còn có phụ thân là cái dạng gì quan hệ, nhưng ngươi gần nhất liền tắc muốn chúng ta dạ ra chấn trạch chi bảo, như thế có phải hay không không tốt lắm. Giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút khó coi, kia địa ngục chi hoa đối dạ ra tới nói, cũng không gần là chấn trạch chi bảo như thế đơn giản, còn dựa vào nó tới giảm bất phụ thân trong cơ thể độc tố. Nếu là đêm này địa ngục chi hoa giao ra đi, phụ thân phỏng chừng liền thật sự sống không được đã bao lâu. 650 chương 650 địa ngục chi hoa, nhị. Ta biết cố nhược vân này này nói, địa ngục chi hoa là trục xuất nơi nội chân quý nhất đồ vật, ta gần nhất liền phải mượn địa ngục chi hoa, hiển nhiên cùng tình lý bất hòa, chính là ta cũng không có cái khác biện pháp, ta vị hôn phu hiện giờ hôn mê bất tỉnh, chỉ có địa ngục chi hoa mới có thể đem hắn từ ngủ say chung đánh thức, vì thế, ta mới đến thỉnh cầu dạ ra đem địa ngục chi hoa mượn ta dùng một chút. Đêm khuya ngần ra, Có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cố cô nương, không phải ta không mượn ngươi, này địa ngục chi hoa với ta mà nói thật sự rất quan trọng, nếu là ngươi có mặt khác yêu cầu, ta tất nhiên sẽ dốc hết sức lực giúp ngươi, chỉ là này địa ngục chi hoa, ta thật sự vô pháp cho ngươi mượn. Ít nhất, ở không có tìm được kêu kiềm giữ niết bàn chi hỏa thiên tài phía trước, hắn còn không thể chết được. Nhưng một khi mất đi địa ngục chi hoa, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không có này địa ngục chi hoa tồn tại, chỉ là bằng vào hắn nghị lực, còn vô pháp sống đến bây giờ. Có thể thấy được địa ngục chi hoa đối hắn quan trọng chỗ. Từ đầu đến cuối, dạ nặc đều không có nói chuyện, hắn nhìn nhìn cố nhược vân, lại nhìn phía đêm khuya, một đôi mắt chuyển động không ngừng, không biết ở đánh cái quỷ gì chú ý. Kia thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi, ta hiện tại liền cáo tử. Cố nhược vân thất vọng thở dài, nàng thực yêu cầu địa ngục chi hoa. Nếu là này địa ngục chi hoa ở những người khác trong tay, nàng vì thiên bất dạng, tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách đoạt lại đây. Chính là, đối với dạ ra, nàng làm không ra loại chuyện này tới. Bất quá lúc này đây, duy nhất hy vọng lại như vậy bài trừ. Từ từ, mắt thấy cố nhược vân muốn ly khai, đêm khuya đông nhiên mở miệng gọi lại nàng, nói, địa ngục chi hoa, ở trục xuất nơi cũng không chỉ như vậy một đóa ta có thể phái dạ ra người đi vì người tìm kiếm trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại nơi này đi ta cũng hảo nhanh nhất đem tin tức thông chi ngươi cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày gật gật đầu hảo kia đa tạ dạ gia chủ đêm khuya nói không sai địa ngục chi hoa cũng không chỉ có một đóa chỉ là bởi vì quá mức với chân quý thế gian cũng chỉ có vài con thôi dạ gia ở trục xuất nơi thế lực cường đại nếu là có thể mượn dùng dạ gia tất nhiên có thể thực mau tìm được địa ngục chi hoa tin tức hảo Ta đây này liền vì ngươi an bài dừng chân, hành thiên, ngày mai ngươi liền phái người giúp cố nha đầu tìm hiểu mặt khác địa ngục chi hoa tin tức, cần phải muốn giúp cố cô, cô nương vị hôn phu. Đêm khuya trầm khuôn mặt, nghiêm túc phân phó nói. Đúng vậy. Đêm hành thiên tôn kính trả lời một tiếng. nặc nhi, ngươi mang cố nha đầu đi xuống. Còn không đợi đêm khuya đem phân phó nói xong, dạ nặc liền nắm cố nhược vần tay hướng tới đại sảnh ngoại đi đến. Cố bảo tiêu. Ngươi cũng không biết ngươi không ở trong khoảng thời gian này ta có bao nhiêu buồn, cũng may ngươi rốt cuộc tới bồi ta, ta mặc kệ, hôm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Ai? Nhìn dạ nặc mang theo cô nhược vân rời đi thân ảnh, đêm khuya thở dài, đáng tiếc, nhà đầu này có vị hôn phu, nói cách khác, chờ nặc nhi 5-6 năm lúc sau, là có thể đem nàng cưới đã trở lại. Nghe được lời này, một bên đêm hành thiên tức khắc hết chỗ nói rồi. Dạ nặc kia tiểu tử mới bao lớn. Phụ thân liền bắt đầu vì hắn hôn nhân đại sự phát sầu. Hơn nữa, nha đầu này thoạt nhìn so nặc nhi lớn 10 tuổi, lại chờ hắn cái 5-6 năm, sao có thể? Bất quá, càng nhiên đêm hành thiên cảm thấy kỳ quái chính là, phụ thân trước nay đều là rất cao ngạo, rất ít có tuổi trẻ người đều bị hắn để vào mắt. Hiện tại thế nhưng muốn đem chính mình tôn tử đều đưa ra đi, nha đầu này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Phụ thân, cô nương này là người phương nào? Vì sao phụ thân ngươi? Nghĩ nghĩ, đêm hành thiên vẫn là hỏi ra chính mình trong lòng đáp án. 651 chương 651 địa ngục chi hoa, tam. Nha đầu này là cái thiên tài nói lời này khi, đêm khuya đầy mặt tán thưởng, là ta đã thấy chân chính thiên tài. Đêm hành thiên kinh ngạc há miệng, ngươi không phải nói, chân chính thiên tài là nặc nhi. Đó là ta phía trước không có nhìn thấy nha đầu này, dạ nặc kia tiểu tử, thiên phú là không tồi. Nhưng lão tử mẹ nó từ nhỏ cho hắn rốt như vậy nhiều dược liệu, hiện tại cũng chỉ tới võ vương mà thôi, nhưng là nha đầu này, nàng cấp bậc là ở võ tôn. Đừng nhìn dạ nặc 10 tuổi cũng đã tới võ vương, nhưng là, hắn 20 tuổi lại không nhất định có thể trở thành võ tôn. Bởi vì vừa đến tới võ vương lúc sau, mặt sau thăng cấp càng vì khó khăn, mặc dù là thật vất vả trở thành võ hoàng, nếu muốn thăng cấp võ tôn, kia khó khăn quả thực phiên vài lần. Cho nên... Nghe tới có người so nhà mình nhi tử còn muốn thiên tài lúc sau, đêm hành thiên đầy mặt đều là kinh ngạc. Một người 20 tuổi võ tôn, nhà đầu này rốt cuộc là địa phương nào tới, thế nhưng sẽ thiên tài đến loại trình độ này. Nói thật, ta trở lại dạ ra lúc sau, cũng phải người âm thầm dò xét vị cô nương này bối cảnh, nhưng nàng giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, cũng không biết là từ chỗ nào mà đến. Hơn nữa, ngươi có biết, lúc ấy ta thấy một cái cảnh tượng. Ngươi đã từng cũng đi qua Hắc Nham Thành, Hắc Nham Thành ngoại nanh sói đạo tạc đoàn hẳn là biết. Tên kia nanh sói đạo tạc đoàn đoàn trưởng là cái võ tôn trung cấp. Nhưng mà, chính là nha đầu này, một người sát thượng cự phong, bằng vào mới vừa đột phá lực lượng nhất cử diệt toàn bộ đạo tạc đoàn. Đêm khuya biểu tình không chút nào che giấu tán thưởng, tựa hồ đều không có trông thấy đêm hành thiên kinh sợ ánh mắt. Kia nanh sói đạo tạc đoàn thực lực cũng không được, nàng lại một người toàn diệt. Này là muốn nghịch thiên. Ở Diệt Nanh Sói đạo tặc đoàn sau, nàng chỉ bằng mượn lực lượng của chính mình nhất cử thu phục toàn bộ Hắc Nham Thành. Không đợi đêm hành thiên từ khiếp sợ chung sống quá thần tới, đêm khuya này một câu trực tiếp khiến cho hắn lại lần nữa há hốc mồm. Lúc ấy hoành hành ngang ngược Nanh Sói đạo tặc đoàn đều không thể thu phục Hắc Nham Thành những cái đó tầm cao khí ngạo ra hỏa, cái này nha đầu lại là đem Hắc Nham Thành đều cấp hàng phục. Khó trách Khó trách từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh phụ thân sẽ đối một cái 20 tuổi nha đầu tán thưởng không thôi, cũng khó trách hắn sẽ đánh cái này nha đầu chủ ý. Đáng tiếc đêm khuya thất vọng thở dài, nếu cố nhược vân đối ta đưa ra yêu cầu khác, ta khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố đáp ứng nàng. Duy độc địa ngục chi hoa không được. Ta dựa vào địa ngục chi hoa mới có thể duy trì sinh mệnh, nếu là mất đi địa ngục chi hoa, cũng chẳng khác nào ta không lâu cùng nhân thế, ta chết không có quan hệ. Ta chỉ là không yên lòng dạ ra thôi, dù cho ta cố ý mượn sức nha đầu này, chính là, nàng liền tính ở thiên tài, lại có tác dụng gì? Không có một cái võ đê chống, ta dạ ra, sẽ thực mau bị thù địch gồm đâu Phụ thân đêm hành thiên nhãn thần tối xâm lại, nếu là ta có thể tiếp tục đột phá, ngươi có lẽ liền không có lớn như vậy phiền thoái. Nhưng từ kia sự kiện sau, hắn liền mất đi tu luyện năng lực, cả đời đều chỉ có thể ở võ tôn cấp thấp. Mà đêm hành lâm thiên phú lại không được, căn bản là vô pháp khởi động này phiến đại lương. Tính, chúng ta đi một bước tiến thêm một bước đêm khuya cởi khổ một tiếng, địa ngục chi hoa chuyện này, ta thua thiệt cố nha đầu, cho nên ngươi cần phải muốn tận nhanh nhất tốc độ giúp nàng tìm được mặt khác địa ngục chi hoa tin tức. Cho dù nói như thế, nhưng đêm khuya cũng biết chuyện này khó khăn chỗ. Năm đó, vì này đoá địa ngục chi hoa, hắn là cửu tử nhất sinh. Mặt khác nói vậy cũng là như vậy nguy hiểm. Đêm hành thiên không có ở nói thêm cái gì, hắn chỉ biết, phụ thân nguyện vọng, vô luận như thế nào đều phải trợ giúp hắn thực hiện. Đi thôi, ta trước cho ngươi xem một chút địa ngục chi hoa hình dạng, như thế ngươi mới có thể càng tốt đi tìm. 652 chương 652 địa ngục chi hoa, 4. Nói xong lời này, đêm khuya liền cất bước đi hướng ngoài cửa, đêm hành thiên theo sát ở phía sau. Hai người hướng về mật thất đi đến, kéo kẹt. Mật thất cửa đá bị trầm rãi đẩy mở ra, đêm khuya đầu tiên đi vào mật thất bên trong, hắn vừa đi một bên nói, đúng rồi, hành thiên, người đến lúc đó tìm người đem địa ngục chi hoa hòa thượng, lại phân phối cấp sở hữu giả ra người, ai nếu có địa ngục chi tiêu tiền thức, liền có thể được đến trọng thưởng. Đang nói, đêm khuya tươi cười bỗng nhiên biến mất, hắn thân mình chợt lóe nhanh chóng chạy tới thạch đài phía trên. Hô hấp đều rồn dập lên, đầy mặt nôn nóng, ta địa ngục chi hoa đâu. Phụ thân, người nói cái gì? Đêm hành thiên cũng là đại kinh thất sắc, bước nhanh đi ra phía trước, địa ngục chi hoa không có. Không có khả năng. Cái này mật thất là phụ thân ngải tu luyện nơi, không có người có thể tiến vào, địa ngục chi hoa như thế nào sẽ biến mất. Đông chốc, hai người đều tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn nhau liếc mắt một cái. Dạ nặc, cái này tiểu tử túi. Tiểu Phan đồ. Không sai. trừ bỏ đêm khuya ở ngoài, cái này địa phương chỉ có một người có thể tới. Đó chính là dạ nặng. Kia tiểu tử khẳng định là đi cố nha đầu nơi đó. Đi, chúng ta đi bắt kia tiểu tử thúi, quả thực vô pháp vô thiên, liền địa ngục chi hoa đều dám trộm. Đêm khuya khí cả người bốc hỏa, nhưng trong lòng càng có rất nhiều kia từng trận ghen tuông, Hắn sắc thật là ghen tị. Cái kia tiểu tử thúi, thật đúng là trọng sắc khinh hiu. Vì truy nữ nhân liền nhà mình đồ vật đều trộm. Quá cả gan làm loạn. Tiểu tử thúi, nếu là lao tử hôm nay không giáo huấn ngươi, lao tử mẹ nó liền cùng ngươi họ. Đêm khuya mặt giả xanh mét, hận không thể đem kia tiểu phản đồ hung hăng chịu một đốn. Nhìn lao nhân kia tức giận mặt giả, đêm hành thiên vô ngữ sờ sờ mũi. Hắn rất muốn nói một câu, cha a, dạ nặc không phải cùng ngươi họ sao. Kia này lại có cái gì khác nhau. Bất quá. Ở biết được là dạ nặc cầm đi địa ngục chi hoa sau, đêm hành thiên liền không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Còn hào bọn họ phát hiện kịp thời, còn có thể đủ truy hồi tới, nếu là bị những người khác trộm, chỉ sợ cũng vô pháp vãn hồi rồi. Trong sân, một đạo thân ảnh nho nhỏ ôm một cái bố bao nhanh chóng vọt tiến vào trực tiếp liền đẩy ra trong đó một gian cửa phòng, đương đi đến bên trong lúc sau mới vừa rồi thật cẩn thận đóng lại cửa phòng. Vẻ mặt hương phấn đi tới kia ngồi ở trên giường khoanh chân nữ tử bên cạnh. Cố bảo tiêu, ngươi đoán ta cho ngươi mang đến cái gì? Cố nhược vân chậm rãi mở hai trong mắt, hơi có chút nghi hoặc nhìn dạ nặc, hỏi, cái gì? Là ngươi yêu cầu đồ vật. Dạ nặc thật cẩn thận mở ra trong lòng ngực túi vải bường. Tức khác, một gốc cây tản ra màu đỏ quang mang hoa sen xuất hiện ở cố nhược vân trong mắt. Kia hồng quang có chút chói mắt, làm người theo bản năng liền rỗi tay chặn đôi mắt. Thật lâu sau lúc sau, chờ thích hướng lúc sau, mới vừa rồi mở hai mắt, Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn phía túi vải buồn nội hồng như máu giống nhau hồng liên. Đây là địa ngục chi hoa, ngươi là từ địa phương nào lấy tới. Cố Nhược Vân tâm bị hung hăng chấn một chút, chỉ là ở địa ngục chi hoa bên cạnh, nàng là có thể đủ cảm giác được này hoa nội sở tản mát giá huyết tinh chi khí. truyền thuyết, một đóa địa ngục chi đậu phộng trường trừ bỏ địa lý cùng khí hậu nhân tô ở ngoài còn cần nhiễm mấy vạn người hiến máu. Mà muốn nhiều ít năm, mới có thể trùng hợp có như vậy nhiều người đem hiến máu nhiễm ở địa ngục chi tiêu tốn. Nguyên nhân chính là vì này đó hà khắc điều kiện, mới tạo thành địa ngục chi hoa hy hữu cùng chân quý. Cố bảo tiêu, ngươi thật là buồn dạ nạc hướng tới cố nhược vân trận trắng mắt, ngạo tiêu nói, đương nhiên là trốn đến. 653 chương 653 địa ngục chi hoa, Nam. Rất ít có một người đem trộm tự nói như vậy tiêu ngạo, cố tình dạ nặc làm được. Giả nặc, cố nhược vân nhử như mày, ta có thể chuẩn xác nói cho ngươi, ta rất muốn cứu ta vị hôn phu, vì hắn, đó là giết hết người trong thiên hạ, ta cũng tuyệt không sẽ như mày. Nếu địa ngục chi hoa ở mặt khác gia tộc trong tay, cho dù là phạm tấn giết chóc, ta cũng nhất định muốn đoạt tới. Nhưng là đối với bằng hưu, loại chuyện này ta làm không được. Giả nặc sửng sốt một chút, ở hắn xem ra. Cố nhược vân thực yêu cầu cái này địa ngục chi hoa, kia khẳng định sẽ nhận lấy, nhưng nàng lại cự tuyệt. Liên ở hắn tưởng nói chuyện thời điểm, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy mở ra, một đạo cười ha ha thanh bỗng nhiên vang lên, mang theo kia không chút nào che giấu tăng thân. Hào một cái đối với bằng hữu, ngươi làm không ra loại sự tình này, cố nha đầu, Lao Phu thật sự không có nhìn lầm ngươi. Bá! Thoáng nhìn từ cửa đi vào hai người. Dạ nặc vội vàng đem địa ngục chi hoa ôm vào trong ngực, đẩy đến cố nhược vân phía sau. Các ngươi đừng tới đây, ta sẽ không đem địa ngục chi hoa giao cho các ngươi, đây là ta cấp cố bảo tiêu đính ước tín vật, ta ai đều không cho. Hỗn đảng. Đêm hành thiên giận tí mặt, bước nhanh tiến lên liền đem dạ nặc cấp xả ra tới, một cái tát hung hăng rừng ở hắn trên ngông. Khi cả người run rẩy, gân xanh bạo khởi, ngươi có biết hay không ngươi sông rất lớn họa Này một cái tát. Hắn dùng rất lớn lực, đau dạ nặc nước mắt thiếu chút nữa đều rơi xuống. Chỉ là hắn trước sau không có khóc thành tiếng, dùng một bộ kiên định ngựa khí nói: Ta chỉ là muốn trợ giúp cố bảo tiêu cứu người. Ngươi đem hành thiên rất là phẫn nộ, ngươi có biết hay không địa ngục chi hoa đối với ngươi gia gia quan trọng? Nếu nhiều năm như vậy không phải địa ngục chi hoa trợ giúp, ngươi gia gia sớm đã độc tố công tâm tử vong. Ngươi đem địa ngục chi hoa lấy đi, chính là hại chết ngươi gia gia. Cái gì? Dạ nặc ngây dại, một đôi trong trẻo con ngươi không dám tin tưởng nhìn dạ nặc. thanh âm có chút run rẩy, ru ru ra ra, hắn nói có phải hay không thật sự. Đủ rồi. Đêm khuya hung hăng trừng mắt nhìn mắt đêm hành thiên, sau đó đi nhanh tiến lên, đem dạ nặc từ hắn trong tay đoạt xuống dưới, ôm vào trong lòng ngực, đầy mặt đau lòng. Ngươi đánh người liền không thể nhẹ điểm, vạn nhất đem ta bảo bối tôn tử đánh hỏng rồi làm sao bây giờ. Đừng nhìn đêm khuya vẫn luôn kêu gạo muốn giáo hấn dạ nặc, kỳ thật, thật làm hắn đánh tiểu tử này, hắn thật luyến tiếc. Ra ra, dạ nặc gắt gao bắt lấy đêm khuya quần áo, tiểu thân thể run nhẹ nhẹ. Cha ta hắn nói có phải hay không thật sự? Có phải hay không? Giờ khắc này, kia một trương đáng yêu trắng non khuôn mặt nhỏ thượng càng thêm tái nhận, tức khác làm đêm khuya tâm đều đau lên, có chút bất mãn trừng hướng đêm hành thiên, tựa hồ ở trách cứ hắn đem chuyện này nói ra. Nạc nhi, ta cho tới nay muốn cho ngươi hảo hảo tu luyện, chính là hy vọng có thể ở ta sinh thời đem ngươi bồi dưỡng lên, như thế, ra ra cũng là có thể đủ yên tâm. Hắn thở dài, chua xót nói. Dạ nặng tay một chút thả xuống dưới, nước mắt trong suốt từ tái nhận khuôn mặt nhỏ thượng lưu chảy mà xuống. Những năm gần đây, hắn liền vẫn luôn cho rằng, có ra ra tồn tại, không có ai dám trêu chọc dạ ra. Cũng chính như này, hắn mới ham chơi thành tánh thậm chí còn bất mãn ra ra đối hắn quản giáo cùng nghiêm khắc. Nhưng là, hắn cũng không biết, ra ra hy vọng hắn nỗ lực tu luyện chính là bởi vì hắn thời gian đã không nhiều lắm. Nha đầu đêm khuya cười khổ một tiếng, nhìn Cố Nhược Vân nói, kỳ thật những năm gần đây, ta trong cơ thể độc tố càng ngày càng có thể chống đỡ địa ngục chi hoa lực lượng, chỉ là ta vẫn luôn ở lừa mình dối người thôi, liền hy vọng địa ngục chi hoa có thể làm ta ở chống đỡ cái mấy năm, nhưng một ngày nào đó Ta còn là sẽ rời đi. Mà hiện giờ, nếu nặc Nhi đã đem địa ngục chi hoa đưa cho ngươi, ta đây không có gì hảo thuyết, ta có thể đem địa ngục chi hoa cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tiếp quản dạ ra. Ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú, trở thành võ đế cũng sẽ không quá dài thời gian. 654 chương 654 trị liệu 1. Ở đêm khuya trong lòng, hắn càng muốn làm kia có được miết bản chi hỏa thiên tài gia nhập dạ ra. Chính là, vị kia thiên tài chưa chắc nguyện ý đáp ứng hắn điều kiện này. Này đây, hắn mới muốn dùng địa ngục chi hoa làm Cố Nhược Vân đồng ý nàng yêu cầu. Vì dạ ra, đừng nói là đưa ra địa ngục chi hoa, đó là làm hắn giao ra cánh mạng, hắn cũng tuyệt không sẽ do dự. Cố Nhược Vân trầm mặt xuống dưới, nàng thanh lanh con ngươi lẳng lặng nóng nhìn đêm khuya già mua dung nhan, cuối cùng như là hạ định rồi một cái quyết tâm, nói, dạ gia chủ, có không làm ta xem hạ trạng huống thân thể của ngươi. Hảo, đêm khuya gật gật đầu, mỉm cười ngồi xuống, cố nha đầu, ta biết ngươi là một người y hề sư, còn chị liệu hảo mộ dung ra chủ bệnh, nhưng là ta này độc tố tương đối ngoan cố, biến tìm toàn bộ trục xuất nơi danh y hề, đều không thể cứu trị. Cố nhược vân không nói gì, chậm rãi đi đến đêm khuya bên người, ngón tay nhẹ nhàng dừng ở hắn mạch đập dưới. Cảm thụ được kêu mạch đập tim đập, cố nhược vân mày càng nhăn càng chặt, thật lâu sau, nàng mới lỏng rồi rời ra. Sắc thật rất phiền thoái. Nếu không phải này độc tố sắc thật quá mức với cường hãn, nàng cũng sẽ không ở nhìn thấy đêm khuya thời điểm không có phát hiện hắn thân thể bệnh trạng, mà yêu cầu thông qua bắt mạch tới chuẩn bệnh. Đêm khuya thu hồi tay, hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không nói thêm gì, hắn vừa định khuyên giải cố nhược vân không cần quá mức tự trách, nữ tử kia thanh lãnh thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Nay đại khái là ta này một đời gặp qua ngoan cố nhất độc tố, thật sự thực phiền thoái. Lấy ta hiện tại thực lực nếu muốn giải trừ này Độc Tố nói, ít nhất cũng yêu cầu một tháng đi Đêm khuya sắc mặt cứng lại rồi Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân Cố nha đầu, ngươi nói cái gì Ta nói này Độc Tố thực phiền toái Cố Nhược Vân Mumbai, Bất đắc dĩ nói Ta liền tính dùng toàn bộ lực lượng Cũng cần thiết một tháng mới có thể tiếp xúc hắn Nếu các ngươi muốn càng mau nói Ta thật sự không có cách nào Ách Đêm khuya hoàn toàn ngốc ở Hóa ra vừa rồi Cố Nhược Vân nói này độc tố phiền toái đều không phải là nói chính mình vô pháp giải độc mà là ghét bỏ một tháng thời gian lâu lắm, cho nên phiền toái. Cố Bảo Tiêu, ngươi thật sự có thể cứu nhà ta lão nhân. Dạ nặc từ đêm khuya trong lòng ngực nhảy xuống tới, nhảy hướng về phía Cố Nhược Vân, hương phấn bổ nhào vào nàng trên người, kia một trương lão tiểu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo kích động chi sắc, yêu cầu một tháng thời gian. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Ánh mắt chuyển hướng đêm khuya, như vậy đi, nếu ta có thể giúp ngươi giải trừ độc tố, vậy ngươi liền đem địa ngục chi hoa tặng cho ta, nếu như ta làm không được, ta tuyệt không sẽ động hắn. Đêm khuya kinh ngạc há miệng thở dốc, không biết vì sao, đối với này nhiều lần mang cho hắn khiếp sợ nha đầu, hắn rất là tin tưởng. Nàng nếu nói có thể giúp hắn giải độc, kia nói không chừng thật đúng là có thể làm được. Nghĩ vậy, đêm khuya vốn dĩ như một mảnh cho tàn tâm lại lần nữa phục đốt. Hai mắt một mảnh trừng lượng, nha đầu, này địa ngục chi hoa ta đã nói rồi, đã là của ngươi, đương nhiên, ta cũng sẽ làm ngươi trợ giúp ta trị liệu. Phụ thân, đêm hành thiên đại kinh thất sắc, vạn nhất trị liệu thất bại, địa ngục chi hoa cũng không có, kia phụ thân nhất định sẽ mất mạng. Hắn thật sự không rõ, vì sao phụ thân sẽ tin tưởng một tiểu nha đầu. Chẳng sợ nàng thiên phú chắc tuyệt, lại không đại biểu y lý thuật cao minh. Thuông chi nhiều như vậy thần ý gì đều trị không hết phụ thân, nàng lại như thế nào làm được. Ta đã quyết định đêm khuya nhớ hạ mày, đánh gậy đêm hành thiên nói, các ngươi không cần khuyên ta cái gì, ta tính tình các ngươi cũng biết, một khi quyết định sự tình là sẽ không sửa đổi, cố nha đầu, chúng ta khi nào bắt đầu trị liệu. 655 chương 655 trị liệu, nhị. Liên hiện tại, hào đêm khuya gật đầu nói, hành thiên, nạp nhi các ngươi đi bên ngoài chờ ta ta sau đó liền sẽ đi ra ngoài. Đêm hành tiên còn muốn nói gì, ở nhìn đến nhà mình phụ thân kia kiên quyết sắc mặt lúc sau, trung quy vẫn là bất đắc di thở dài một tiếng, ôm ôm quyền đầu rời khỏi môn. Cố bảo tiêu, người kia vị hôn phu là trước tới, ta thừa nhận hắn là người cái thứ nhất trượng phu, bất quá ta phải làm cái thứ hai. Dạ nặc ngạo kiều nâng chính mình tiểu cảm, cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, lại tiếp tục thêm một câu, chúng ta tiểu, ngươi làm hắn đừng khi dễ ta. Tức khắc, cố nhược vân sắc mặt đen xuống dưới, không đợi hắn nói chuyện, một bên đêm khuya liền đứng lên, giống như diều hâu quắp lấy gà con dẫn theo dạ nặc, đem hắn ném ra cửa phòng, ngay sau đó, phịch một tiếng, đóng cửa lại lên. Nha đầu, ngươi đừng nghe tiểu tử hạt hồ nháo đêm khuya sắc mặt có chút xấu hổ, hắn chỉ là không nghĩ rời đi ngươi, cho rằng cưới ngươi ngươi liền sẽ không ném xuống hắn. Ta minh bạch. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, nói chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi thời gian chậm rãi trôi đi trước mắt ra ánh nắng chiều che kín phía chân trời đêm hành thiên rời khỏi sau vốn định đi trước rời đi nhưng cuối cùng không quá yên tâm lại giữ lại đứng ở ngoài cửa chờ mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám hắn tâm cũng càng thêm lo âu lên có chút bất an đi qua đi lại ánh mắt thường thường liếc hướng kia phiến nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc cửa phòng bị chậm rãi đẩy mở ra một thân bạch y cất bước mà ra Lão giả vũ về dâu bạc trắng, tươi cười đầy mặt từ bậc thang cất bước mà ra. Phụ thân. Đêm hành thiên nhãn tình sáng ngời, vội vàng tiến lên, lo lắng dò hỏi, thế nào? Ha hả đêm khuya cười hai tiếng, tiêu biểu tình thoạt nhìn rất là vừa lòng, thực thoải mái, so với ta dùng địa ngục chi hoa còn muốn thoải mái. Có lẽ nha đầu này thật sự có thể trị hảo thân thể của ta. Đêm hành thiên ngây dại, trận một cổ mừng như điên nảy lên trong lòng. Cái loại này kích động là hắn nhiều như vậy năm qua đều không có quá. Đúng rồi, hành thiên, chuyện này ngàn vạn đừng làm cho bất luận kẻ nào biết đêm khuya mắt nội sẹt qua một đạo quan mang, khẽ cười lên, bao gồm hành lâm. Vì cái gì? Đêm hành thiên sửng suốt một chút, có chút khó hiểu nhìn nhà mình phụ thân. Vì cái gì nhị đệ đều không thể biết. Hành lâm cùng ngươi bất đồng, hắn tâm quá mức với thiện lương, cũng quá tin tưởng một người đêm khuya bất đắc dĩ nói, nhưng là, Những năm gần đây, mặt ngoài rất nhiều người đối ta thuận theo, kỳ thật gia tộc nội có một ít lao gia hỏa đã kiểm chế không được, bọn họ đều ước gì ta sớm chết, hảo mưu đoạt dạ gia. Nhưng mà bọn họ lại quên mất, ta vừa chết, dạ gia thực mau cũng sẽ tiêu vong. Cho nên ta cũng tưởng nhân cơ hội này thấy rõ một người. Nếu là việc này bị hành lâm đã biết, thực dễ dàng liền sẽ chuyển tới những cái đó lao gia hỏa trong hai. Nói tới đây, đêm khuya bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đêm hành lâm sắc thật thực không tồi, duy nhất khuyết điểm đó là quá mức với dễ tin người khác. Nhưng đây cũng là trí mạng khuyết tật. Này đây, hắn mới làm đêm hành thiên tướng chuyện này không được báo cho hắn. Hảo đêm hành thiên gật gật đầu, nhi tử vâng theo phụ thân phân phó, chờ gia tộc hoàn toàn rõ ràng những cái đó ưu ác tính lúc sau, chúng ta tự cấp nhị đệ một kinh hỷ. Ân đêm khuya có chút mỏi mệt nhắm lại hai tróng mắt, thật lâu sau, mới mở bừng mắt, hành thiên. Ngươi trước đi xuống đi, ta cũng mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi, mặt khác hảo hảo khoản đãi cô nha đầu, nàng chẳng những là nặc nhì bằng hữu, nói không chừng, còn sẽ trở thành chúng ta dạ ra ân nhân, đến nỗi kia địa ngục chi hoa, ngươi cũng không cần phải người đi tìm. 656 chương 656 trị liệu, tam. Tuân mệnh. Đêm hành thiên cung thần ngữ khí cung kính và phần. Thấy vậy, đêm khuya không ở nói thêm cái gì. Thôi dừng tay liền đi ra viện môn, dần dần biến mất ở đêm hành thiên trước mặt. 3 ngày nay trong vòng 3 ngày, đêm khuya mỗi ngày đều sẽ đi trước Cố Nhược Vân nơi tiểu viện tiến hành trị liệu, ngẩn ngơ đó là cả ngày, thẳng đến Thái Dương xuống núi mới có thể rời đi. Chỉ là mỗi khi đêm khuya tiến đến tìm kiếm Cố Nhược Vân trị liệu, vì không cho những người khác biết việc này. Ngày đây, đêm hành thiên đều sẽ thanh tràng, tùy tiện tìm cái lấy cớ làm người không cho phép tiến vào. Hơn nữa này trong vòng 3 ngày đều không có ra cửa, này đây, trừ bỏ đêm hành thiên phụ tử ở ngoài, không có người biết nàng tồn tại, cũng không có người biết được nàng ở chợ giúp đêm khuya giải độc chuyện này. Lúc này, hoàng hôn giới, mới vừa tiến đi đêm khuya cố nhược vân mới vừa đi nhập đại viện trong vòng, đột ngột, cùng phía trước nhanh chóng mà đến một đạo thân ảnh chạm vào nhau, nàng trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, bất giác lui về phía sau vài bước mà đụng phải nàng người thình thịch một tiếng trực tiếp té ngã trên mặt đất, phát ra ai nha một tiếng kêu gọi. Ngươi, ngươi nọ xoa xoa quăng ngã đau ngông, từ trên mặt đất bò lên, vừa định muốn giao hấn một chút này không có mắt người, lại ở ngẩng đầu nháy mắt ngây ngẩn cả người, như thế nào là ngươi? Cố Nhược Vân mày nhăn lại, nhìn trước mắt nữ tử, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Đối một người lớn nhất thương tổn là cái gì? Đơn giản đó là ngươi hận nàng tận xương, mà nàng liền ngươi là ai đều quên mất. Nam Cung Nguyệt khí cả người run rẩy vốn định chửi ầm lên, lại trong giây lát nhớ lại đây là ở dạ gia tức khắc đem ngực lửa giận hung hăng đè ép đi xuống, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi đụng phải ta chẳng lẽ không nên xin lỗi. Ngựa ngùng, ta không có xem lộ, nhưng ngươi đồng dạng cũng không có xem lộ, cho nên chuyện này, đều không phải là là ta một người sai. Cố nhược vân quét mắt Nam Cung Nguyệt, ngữ khí vân thanh phong đạm. Nhưng đúng là này thái độ làm nam cung nguyệt càng thêm tức giận. Nàng hừ hừ, mặt mày trung hàm chứa lạnh lẽo, ngươi đừng luôn một bộ nhàn nhạt bộ dáng, xem ta ghê tởm, rõ ràng chính là hám làm giàu ác tục nữ. Khó trách ngươi không muốn khi ta bảo tiêu, nguyên lai là chạy tiến dạ ra làm nha hoàn. Bất quá, nha hoàn liền phải có nha hoàn tự giác, ta tốt xấu cũng là ngươi chủ tử, ngươi đụng phải ta, chẳng lẽ một câu xin lỗi liền xong rồi? Cái này nha đầu thúi. Phía trước như thế tổn hại nàng mặt mũi, hiện tại rốt cuộc bị hắn cấp bắt được. Liên tính nàng tiến vào dạ ra lại như thế nào? Một cái nha hoàn thôi, thân phận lại không có nàng cao, nàng muốn như thế nào khi dễ nữ nhân này, còn không phải nàng định đoạn. Nha đầu thúi, ngươi ngàn không nên vạn không nên tiến vào dạ ra, này hoàn toàn là cho ta trà tấn ngươi cơ hội. Xin lỗi cố nhược vân nhiều như mày, ngươi hay không có thể cho khai, ta còn có chuyện khác. Đứng lại! mắt thấy Cố Nhược Vân phải đi, Nam Cung Nguyệt thân mình chợt lóe liền gọi được nàng trước mặt, cao ngạo trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo, nha đầu túi, ngươi muốn chạy không dễ dàng như vậy. Hiện tại bổn tiểu thư đói bụng, ngươi thân là một cái nha hoàn, còn không đi vì bổn tiểu thư chuẩn bị đồ ăn. Dạ gia nha hoàn là không có cố định phúc sức, này đây, Nam Cung Nguyệt nhìn thấy Cố Nhược Vân xuất hiện, mới có thể cho rằng nàng nhận lời mời vì dạ gia nha hoàn. ở nàng xem ra. Nữ nhân này không có khả năng là dạ ra người, cũng vô pháp cùng dạ ra đáp thượng cái gì thân thuộc quan hệ, như thế cũng cũng chỉ có thể là một người nha hoàn. Rốt cuộc thân là trục xuất nơi đệ nhất thế ra dạ ra, nha hoàn đồng dạng có được không tồi thực lực. Nam cung cô nương, phát sinh chuyện gì? 657 chương 657 trị liệu, 4. Hai người tranh cãi bất giác hấp dẫn không ít dạ ra đệ tử, mọi người đều là vây quanh lên, sôi nổi do hỏi. Không có việc gì, gặp được một cái cố nhân mà thôi Nam Cung Nguyệt nhìn thấy quay chung quanh mà đến mọi người, chậm rãi bình phục hạ sắc mặt. Người quen là Nam Cung Nguyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chầm chầm cố như vân, đáy mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn mang. Nàng cũng coi như được với là ta phụ thân tiểu thiếp, chỉ là ta phụ thân không có cho nàng danh phận mà thôi. Ta là đáng thương nàng mới xưng hô nàng vì ta phụ thân tiểu thiếp, thực chất thượng, chỉ là một cái không danh không phận tồn tại. Ở Nam Cung Nguyệt xem ra, nói nàng là nhà mình phụ thân tiểu tiếp đó là cất nhắc nàng. Cái gì hắc nham thành thành chủ, kia căn bản là phụ thân vì nữ nhân này lừa gạt nàng. Tuy nói chính mình không phải nữ nhân này đối thủ, nhưng là, chỉ bằng nàng còn vô pháp trở thành hắc nham thành thành chủ. Mặc dù nàng là kia cái gì hắc nham thành thành chủ lại như thế nào, chính mình có du ca chống lưng, còn cần kiên kỵ như vậy nữ nhân. Nói như vậy... Nàng là các ngươi tùng nham thành thành chủ ấm giường nha hoàn. Nghe được lời này, tức khắc đi ra một người nam tử, hai mắt khinh bỉ nhìn cố như vân, kia trong mắt còn có không chút nào che giấu chán ghét. Nam cung tiểu thư là du công tử vị hôn thê, hắn tự nhiên phải hảo hảo chụp nàng ngông ngựa, nếu là nàng đi dạ du trước mặt nói vài câu lời hay, nói không chừng hắn là có thể gia nhập dạ ra chấp pháp đường. Hiện giờ, nhìn thấy như thế tốt cơ hội, đương nhiên phải vì nam cung nguyệt xuất đầu nay nha hoàn thật đúng là lớn mật, nhìn thấy nhà mình tiểu thư còn không giới quỷ, ngươi thân là Tùng Nham thành chính quy Thiên Kim tiểu thư, chẳng sợ nàng là phụ thân ngươi tiểu tiếp, nhìn thấy ngươi cũng cần thiết hành lễ. nói xong, nam tử thấy Cố Nhược Vân còn không có bất luận cái gì động tác, sắc mặt bất giác trầm xuống dưới. Tiểu nha hoàn, ta nói ngươi có nghe hay không? hiện tại lập tức quỳ xuống khái mấy cái vang đầu, chúng ta khiến cho ngươi rời đi. vọng đã có người thế nàng xuất đầu. Nam cung nguyệt cười lạnh một tiếng, rốt cuộc đây là ở dạ ra, nàng lại mới đến, khó xử một cái tiểu nha hoàn dù cho không tính cái gì, nhưng bạn nhất bị dạ ra những cái đó dòng chính thiếu ra biết, sẽ hoài nghi nàng nhân phẩm. Nếu không nói vừa thấy đến tiện nhân này, nàng khẳng định liền sẽ xông lên đi tư đánh. Vì không cho du ca chọc phiền thoái, nàng là sinh sôi đem trong lòng xúc động nhìn xuống. Đang lúc tên kia nam tử cho rằng cố nhược vân sẽ quỳ xuống dập đầu là lúc lại thấy kia mặt mày thanh lãnh nữ tử làm lơ mọi người, thẳng đi hướng viện ngoại. Đối phương không coi ai ra gì bộ dáng hoàn toàn trọc tức nam tử, phẫn nộ hét lớn một tiếng liền vọt đi lên. Nha đầu thối, ngươi đứng lại đó cho ta. Vô anh. Một cột ngọn lửa từ cố nhược vân trên người khuyết tán ma khai, trực tiếp xông lên nam tử lực. Hắn còn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền bị này một đạo ngọn lửa cấp đánh bay đi ra ngoài, hung hăng té rớt trên mặt đất. Sau đó. Nữ tử một câu khinh phiêu phiêu lời nói, không hôn loạn bất luận cái gì cảm tình bay xuống đến nàng trong hai. Đừng bị người lợi dụng, còn ở làm người đếm tiền, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Còn có, nam cung nguyệt, sự bất quá tam, nếu lại có lần thứ ba, đó là ngươi bỏ mạng là lúc. Ngữ bãi, nàng không có xem một cái phía sau mọi người, kia một bộ thanh lãnh giá người chậm dại biến mất ở hoàng hôn dưới. Nam cung nguyệt sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm tay phát ra run rẩy. Ánh mắt kia tràn ngập hận ý. Nha đầu túi, dám đác tội ta, ta làm người liền chính mình chết cũng không biết. Một cái nho nhỏ nha hoàn mà thôi, chẳng sợ nàng thực lực không tồi, cũng không thay đổi được nha hoàn thân phận, dù ca thân là chấp pháp được người, là có tư cách đem bất luận kẻ nào đuổi ra dạ ra. Mà chỉ cần nàng ra dạ ra, chính mình có rất nhiều biện pháp tra tấn đến nàng sống không bằng chết. 658 chương 658 trị liệu Nam Thánh Thành Đây là Cố Nhược Vân đi vào dạ ra lúc sau, lần đầu tiên đi đến Thánh Thành đường phố phía trên. Không thể không nói, này Thánh Thành đường phố sắc thật phồn hoa, càng quan trọng là, tại đây Thánh Thành trong vòng, chẳng sợ chỉ là bình thường cư dân, trên người đều có cường hãn giao động. Lúc này, Thánh Thành một nhà tiểu quán trong vòng, lầu hai ghế lô bên trong, nam tử đứng yên với phía trước cửa sổ, kim sắc mặt mày hơi hơi nheo lại, trong tay chén rượu nhẹ nhàng tới lui ánh mắt trước sau nhìn chăm chú phía dưới đi qua đám người. Cái này nam tử lớn lên thập phần tuấn Mỹ, ngũ quan tinh xảo hoàn Mỹ như hoa, trắng non ra thì không hề thì vết, bờ môi của hắn nhẹ nhấp, thâm thúy con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Hắn Mỹ, không bằng tử tà tà Mỹ, cũng không thiên bác giả mang đến cái loại này kinh diễm, lại Mỹ thật sự là anh khí, toàn thân lộ ra quân lâm thiên hạ khí phách, chẳng sợ chỉ là đứng ở hắn bên người, đều sẽ không tự chủ được muốn thần phục. Đặc biệt là, người nam nhân này có một đôi kim sắc trong mắt, xinh đẹp làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Vân Nhi Đông nhiên, lâu phía dưới, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn trong mắt bên trong. Nam nhân kia một đôi xinh đẹp mà khí phách kim sắc con người đột nhiên co rụt lại, xoát một tiếng liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tức khác, kia nói thân mình hóa thành một đạo kim sắc quan mang, nhanh chóng từ trên lầu nhảy dựng lên. Giờ phút này, Hán thần sắc không hề tựa vừa rồi bình tĩnh, một đôi mặt mày trung hàm chứa nôn nóng chi sắc. Là nàng? Không, không có khả năng, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Vân Nhi đã chết, không có khả năng tái xuất hiện. Nhìn trước mắt người đến người đi đường phố, nam tử tâm một chút chìm vào đáy cốc. Mấy năm trước, nàng liền đã bỏ mình, lại như thế nào xuất hiện ở trục xuất nơi? Hơn nữa, trục xuất nơi, nếu không có tới võ đế cấp bậc, căn bản chính là có đến mà không có về. Nói tới đây, nam tử cười khổ một tiếng, có lẽ là mấy năm nay ta quá mức tưởng niệm nàng, dẫn tới hoa mắt, liền nàng phụ thân đều nói nàng đã tử vong, có lẽ, nàng thật sự không còn nữa. Lời nói rơi xuống, hắn cuối cùng nhìn mắt tràn đầy người đi đường đường phố, lại lại lần nữa đi trở về tiểu quán bên trong. Ân. Đường phố phía trên, Cố Nhược Vân tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi quay đầu, nhìn phía phía sau đường phố, mày bất giác vừa nhíu. Ta vừa rồi giống như cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở, chẳng lẽ là ta cảm giác ra sai lầm. Nghĩ vậy, cố nhược vân lắc lắc đầu, liền lại lần nữa đi hướng phía trước, không còn có quay đầu lại. Nếu là vừa mới nàng nếu vừa quay đầu lại, liền sẽ trông thấy từ tiểu quán trên lầu phi xuống dưới nam tử. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng không có quay đầu lại, này đây, cũng không có phát hiện kia một đạo thân ảnh. Tiểu quán ghế lô. Nam tử mới vừa vào tòa còn không có tử vừa rồi thất vọng trung phục hồi tinh thần lại, trên tay thông tin lệnh bài liền truyền đến một đạo thanh âm. "Chuyện gì?" Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, "Kim đại ca, ngươi trường nào thì trở về?" Nay một đạo thanh âm thập phần kiều nhu, lệnh bất luận kẻ nào nghe xong đều không thể động dung. "Một tháng lúc sau đi." Nam tử thở dài, vô luận như thế nào, hạ sơ tuyết đều là Vân Nhi muội muội, chính mình liền tính lại không thích nàng, vì Vân Nhi Hắn cũng không thể không để ý tới hạ gia người, nếu không nói, Vân Nhi đã chết cũng vô pháp an tâm. "Hảo, Tuyết Đầu Mùa chờ Kim Đại ca lệnh bài kia quả nhiên thanh âm dừng một chút, lúc sau lại ngay sau đó vang lên, Kim Đại ca, tỷ tỷ đã chết, ngươi cũng là thời điểm quên nàng." "Đủ rồi." Nam tử kim sắc con ngươi trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói, "Tuyết Đầu Mùa, bởi vì ngươi là Vân Nhi muội muội, ta mới có thể bảo hộ các ngươi hạ gia." Ta chỉ là không hy vọng nàng gia tộc hủy trong một sớm. Nhưng là, ta vĩnh viễn sẽ không quên đã từng cùng nàng cộng hoạn nạn giao tình. Nếu là nàng thật sự đã chết, ta đây tất nhiên sẽ nhớ kỹ nàng đời đời kiếp kiếp. Ngươi nếu lại nói lời này, kia từ đây sau này, hạ gia sinh tử, cùng ta không quan hệ. 659 chương 659 thiên bác dạ thức tỉnh 1. Một... Frank Ném xuống một đoạn này tàn nhẫn lời nói. Nam tử đem trong tay lệnh bài hùng hăng ngã vang ra ngoài, hắn xoa đau đầu huyệt thái dương, lẩm bẩm nói: Vân Nhi, nếu là ngươi còn sống, nên...